Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 15 chương 141 có thành tích rồi. Đến chiều ngày hôm đó, tổ chấm thi vẫn chưa có tin tức gì. Có người cho rằng hôm nay sẽ không có thành tích, mai là thứ bảy, trường vẫn cứ dạy học. Nhưng mà cơ bản thứ bảy sẽ không mấy ai muốn cố chấm thêm làm gì. Vậy thì thành tích phải đợi thứ hai. Lại thêm hai ngày dày vò. Hai tiết cuối cùng chiều thứ 6 của lớp số 9 là của Đàm Khánh Xuyên. Cả văn phòng chỉ còn lại hai giáo viên là Tống Gia và Trần Tây Chan. nắng nhợt nhạt cuối thu làm bầu không khí chỉ thêm ẩm đạp. Dù là nơi bốn mùa như xuân, ngoài kia lá cây đã úa vàng rụng xuống, lá đặc bay vào phòng. Tống Gia đứng lên đóng cửa sổ. Lúc này mới nhận ra Tần Tây Trăn đang ngồi chống tay suy tư bên bàn Cô giáo Tiểu Tần chưa về ạ Tần Tây Trăn cười Vâng, còn tiết học chưa xong Tôi đợi thêm một chút Kỳ thực hai người đều biết đang đợi cái gì Cùng dạy một lớp Bọn họ cũng cùng chung kẻ thù Có lẽ điều duy nhất tốt đẹp mà Vương Kỳ làm ở nhất chung là khiến giáo viên khác đoàn kết hơn Tần Tây Trăn cũng quan tâm tới học sinh nữa Dù gì cô giáo mới mà Chưa bị vô số kỳ thi làm chơ lì nên hồi hộp lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim giờ chỉ đúng 5 giờ, trong hành lang yên tĩnh có tiếng bước chân. Tống ra và tần tây chăn đều dựng tay lên, sau đó họ cùng thấy một giáo viên cầm trồng tài liệu đi vào, cả hai không quen biết, nhưng nhận ra là giáo viên năm thứ hai. Thầy giáo đó đi vào, nhìn văn phòng trống, chỉ có hai cô giáo hỏi, xin hỏi thầy Đàm Khánh xuyên lớp số 9, Thiệu Xuân Hoa lớp số 10, Uông Lỗi lớp số 12 ở bàn nào nhỉ? Thành tích của ba lớp này đã có rồi, tôi biết bên này đang nóng ruột, cho nên mang tới trước, để tối nay xem còn tổng kết thứ hạng. Tới rồi, tần tay chăn đứng ngay dậy, nhưng dừng bước, dù sao cô là giáo viên mới là môn phụ, nên nhường cho Tống Gia đi tới. Tống Gia đưa tay ra, anh đưa cho tôi là được, để lát tôi chuyển cho, thế thì nhờ cô nhé. Giáo viên đó cười để lại túi tài liệu rồi đi ngay, để hai cô giáo đang sốt ruột kia xem điểm. Quả nhiên Tống Gia không đợi được nữa Vội vàng cởi dây buộc túi tài liệu hỏi Cô giáo Tiểu Tần muốn xem lớp nào Tôi muốn xem thành tích tiếng Anh lớp số 9 trước Vâng, vậy tôi xem lớp 12 Tần Tây chăn được Tống Giai đưa cho mấy từ giấy A4 dập đinh ghi một đầu Tống Giai cầm thành tích lớp số 9 Có 3 trang giấy Đầu tiên là tên tuổi Sau đó là thành tích các mông Cuối cùng là xếp hạng trong lớp và trong khối Chỉ là lúc này thành tích còn chưa xếp theo thứ tự trên dưới, tổ chấm thi tăng ca chấm bài, mời chỉ liệt kê điểm số chứ chưa làm mấy chuyện chi tiết đó. Tống ra vừa mới lật xem, đàm khánh xuyên chẳng ngờ không dậy lấn giờ, chuông vừa gieo thì cũng cầm cốc trà của mình vào văn phòng. Nhìn hai cô giáo đang tra danh sách gì đó, mặt co giật, giọng bình tĩnh, ồ, có thành tích rồi à. Sau đó đặt cốc nước thép không gì xuống, hình vẽ trên đó dùng lâu đã phai hết rồi. Tống ra vẫn còn chưa xem xong, nhưng mà biết làm sao, người ta là chủ nhiệm lớp mà, đây vốn là thứ của người ta, đành phải trả lại. Đàm Khánh xuyên không vội, trước tiên đi lấy nước nóng từ phích cuối phòng, sau đó cho thêm vài lá trà, tống ra sốt hết cả ruột, ấy già, anh đàm, làm cái gì thế? Lúc này có giáo viên khác đi vào, cũng nói một câu tương tự, ồ, có thành tích rồi à? Đàm Khánh xuyên thong thả gật đầu, tay phải cầm cốc, Tay trái lật xem danh sách, kỳ thực mắt đã lướt nhanh trên danh sách tìm mấy cái tên quen thuộc rồi. Trịnh Thu Anh thành tích giống như ông ta dự đoán, tiếng Anh 134, ngữ văn 120, số học 135, Lý Đức Lợi, đây rồi. Số học 137, ngữ văn 130, tiếng Anh 133, vật lý 89, hóa học 87, sinh vật 97, tránh chỉ 80, lịch sử 98, vật lý 98. Tốt! Hành tích rất tốt, chỉ là vì sau này nơi chấm thi bị trông coi chặt chẽ, không ai, nghe ngóng được gì cả, chưa biết điểm số này so với tống thời thu thế nào. Ánh mắt Đàm Khánh Xuyên vẫn tìm kiếm mấy cái tên quen thuộc. Sau đó dừng lại, phụt một phát, ông ta phun hết nước ra ngoài. Giáo viên vật lý Trịnh Tây Thành thành nạn nhân của ngụm trà đó, Đàm Khánh Xuyên dối rít xin lỗi, lấy giấy ăn ra giúp lau mặt. Trịnh Tây Thành xua tay, không tỏ ra tức giận, mà lo lắng. Lão Đàm, làm sao vậy? Thành tích lớp chúng ta tệ đến thế cơ à? Giáo viên khác ở xung quanh cũng ngẩn ra, bọn họ chưa bao giờ thấy Đàm Khánh siêu thất thố như thế, có chuyện không tầm thường xảy ra rồi. Một số giáo viên nhìn với ánh mắt thương tình, tần Tây chăn cũng buồn bã cô đứng về phía Đàm Khánh xuyên. Nghĩ tới dịch hùng với Vương Kỳ cùng một bọn, loại người này mà đắc thế, thì trường học này sẽ vô cùng u ám. Không không. Đàm Khánh xuyên mặt quay lại như thường, nước nóng quá. Tôi uống hơi vội nên bị sặc thôi mà, có điểm rồi. Tôi mang về thành tích cho bọn nhóc, chúng đang đợi. Thầy Đàm, chúng tôi xem với. Mấy giáo viên bộ môn định xem thành tích môn của mình, nhưng Đàm Khánh Xuyên đã kẹp tài liệu vào nách vội vàng mà đi rồi, làm mọi người chẳng hiểu ra sao, nhưng không tiện bám theo. Đó vốn là tài liệu cho chủ nhiệm lớp trước, thường thì tối hôm đó chủ nhiệm lớp mới tổng kết, sau đó gọi điện cho các giáo viên bộ môn. Bình thường mọi người không vội thế đâu, Dạy học bao năm rồi, năm nào chả có kỳ thi lớn nhỏ Không cần vội nhất thời, nhưng lần này lại khác Ai cũng đang sốt ruột mà Nhìn bộ dạng đàm khánh xuyên thế kia Rõ ràng không muốn bị mọi người nhìn thấy thành tích rồi bàn tán Ông ta đi rồi, văn phòng im phang pháp Trịnh Tây Thành cảm thán, lão đàm là vậy Sống chết muốn giữ thể diện Thật là, sao trường lại đi nhận loại người như vậy chứ Sau này ai sống yên nữa Chuyện này điểm tới là rừng thôi Vương Kỳ luôn lách vào được trường này Hẳn là có quan hệ Giờ lại đang đắc thế Chẳng ai muốn thành Đối tượng đà kích tiếp theo của loại người vô liêm sỉ đó Rõ ràng bọn họ dạy học dạy người Dạy học sinh phải sống giữ mình bảo vệ lẽ phải Nhưng mà mỗi người ở đây chỉ có thể chơ mắt Nhìn cái chuyện trứng tai gai mắt xảy ra mà chẳng thể làm gì Vì họ hiểu trên đời này không có ai là đấng cứu thế cả Đàm Khánh xuyên cứ như đang giấu bảo bối dưới nách, còn người qua lại cứ như kẻ cướp muốn xông vào cướp của ông ta. Lại giống như mang bí mật cực lớn, không quá chân thật. Ông ta đi như bay về nhà, chào cha mẹ một tiếng rồi chui tọt vào phòng ngủ mình, vì nhà quá chật hẹp, phòng ngủ không có cửa sổ, ban ngày còn phải thắp đèn. Ông ta bật hết đèn lên, mở túi tài liệu ra, đặt mấy tờ danh sách lên trên bàn. Đó là cái bàn kiểu cũ, khung gỗ mặt kính. Dưới tấm kính là tranh phong cảnh, cũng cũ kỹ nốt, cùng với mấy cái hóa đơn. Thậm chí có cả vé tàu hỏa năm xưa ông ta học đại học, đi từ trường mình tới đại học sư phạm tìm triệu thanh. Những tờ giấy đã ố vàng đó ghi lại hành trình lập nên cái nhà này, quá khứ bình đạm, có lẽ nhờ bản thành tích này mà xuất hiện chuyển biến. Đàm Khánh xuyên nín thở, lấy máy tính casino kiểu cũ ra, bắt đầu lạch cạch cộng điểm thành tích cho lớp mình, ông ta là giáo viên số học mà, Thế nên chẳng mấy chốc mà xong rồi. Xem lại bảng thành tích đã tổng kết xong, ông ta vẫn còn sốc, không ngờ mình lại nhìn nhầm. Nhưng đúng là nhìn nhầm thật. Đàm Khánh xuyên đứng dậy đi đi lại lại, không áp chế được kích động trong lòng, đám đá vài cái vào không khí, còn tạo dáng giống Lý Tiểu Long. Mặc đồ tôn trung sơn mà tạo dáng này, trông hết sức buồn cười, để đám học sinh nhìn thấy thầy đàm luôn nghiêm túc thế này, chắc chật hết khớp hàm mất. Ấy vậy mà đúng lúc đó cửa mở ra, cha ông ta nhìn vào, cơm xong rồi. Hai cha con nhìn nhau, cùng đứng hình một lúc. Chốc lát sau người cha hắng giọng áp lực lớn quá thì ra ngoài nhiều một chút, rồi khẽ đóng, cửa lại. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Chương 142 Sôn xao toàn trường 1 Đàm Khánh Xuyên vội vàng thu lại tư thế ngồi xuống bàn Gãi đầu gãi tai một lúc mới bình tĩnh lại được Nhưng vừa nhìn bảng điểm lại kích động Thật không dám tin Đàm Khánh Xuyên vồn còn tưởng là đánh máy nhầm Nhưng làm sao nhầm tất cả các môn như vậy được Đến khi nghĩ lại Ông ta hiểu ra đứa học sinh đó vì sao không nghe giảng Chỉ vui đầu làm việc của mình Vì nó đã vượt qua tầng cấp này rồi Không muốn dừng lại Đó là lời giải thích duy nhất Đàm Khánh xuyên nhớ lại hôm đó kết thúc Ngày thi đầu tiên Ông ta mắng đứa học sinh đó một trận Còn muốn mời phụ huynh nó Phản ánh tình hình Mà đứa học sinh đó chỉ nhìn ông ta hoang mang Ha ha ha Té ra là thế, ra là thế Mình đúng là nhầm hết Thật xấu hổ Đàm Khánh xuyên lòng than xấu hổ Nhưng thấy rất tự hào Có tiếng vặn cửa Triệu thanh vừa mới về nhà Mở thẳng cửa đi vào Mặt đầy lo lắng cùng với viết rõ ý đồ chuẩn bị cãi nhau, đàm khánh xuyên, rốt cuộc là thành tích lớp anh tệ cỡ nào. Em nghe người ta nói anh hồn siêu phách lạc bỏ đi, anh có biết người ta nói khó nghe làm không? Đàm khánh xuyên, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh có biết cả nhà đang đợi đổi nhà mới không? Rốt cuộc anh có để tâm tư vào nó không hả? Anh nghĩ mình anh khổ à, cả nhà sung sướng gì chứ? Nhưng càng nói triệu thanh càng cảm thấy không đúng, Vì Đàm Khánh Xuyên không trưng ra cái bộ mặt thật thà đau khổ làm người ta cãi nhau cũng không biết là phải tức giận hay thương xót. Ngược lại còn cười, như hưởng thụ lắm. Anh làm sao vậy? Có đập đầu vào đâu không? Này, đừng làm em sợ đấy, em không một mình càng đáng được cái nhà này không? Ha ha ha ha! Đàm Khánh Xuyên cười lớn, cười rất gian, lần này chúng ta có thể phản công rồi. À? Triệu Thanh không hiểu gì, thế là sao? Đàm Khánh Xuyên nắm tay vợ kéo tới bên bàn, đưa cho bà xem bảng điểm, xem đi, xem vị trí số 1, đừng sốc nhé. Triệu Thanh còn sốt ruột hơn Đàm Khánh Xuyên, bà đi nghe ngóng tin tức khắp nơi cho nên cũng nắm được qua loa tình hình ở năm thứ nhất. Vừa xem điểm của học sinh xếp thứ nhất đó, thốt lên, thật sao, không có gì sai lầm chứ. Hoàn toàn chính xác, không sai chút nào hết. Thế vì sao vừa rồi anh không công khai ở văn phòng, lại bỏ đi như thế? Đàm Khánh xuyên thông thả như cao thủ tuyệt đỉnh, công khai rồi thì làm sao khiến Vương Kỳ đắc ý được, làm sao khiến hắn vinh váo được, phải để hắn leo cao thì ngã mới đau được. Em cũng phải chú ý đấy, chuyện này không được để lộ ra ngoài. Thành tích tới giờ còn chưa xong, trong lớp còn chưa tổng kết thứ hạng nói gì tới toàn khối, giáo viên năm 2 vẫn còn tăng ca chấm bài kia kìa, muốn biết thành tích chung phải tuần sau. Đợi lúc hắn hả hê nhất, đợi lúc hắn không coi ai ra gì... Khi đó cho một đòn đau, vậy mới thu được hiệu quả gấp bội. Mấy chục năm qua Đàm Khánh Xuyên luôn sống bồn phận thật thà, đối với học sinh nghiêm khắc nhưng không thiếu quan tâm. Bao dung, với người khác không tùy ý tranh chấp, người ta chỉ cần làm giữ một cái là tha thua thiệt cũng nhường nhịn. Cái tính cách văn nhân cổ ấy khiến Triệu Thanh oán giận rất nhiều. Nói dễ nghe thì là người tốt tính, thật thà, nói khó nghe một chút là vô dụng. Loại tiểu nhân như Vương Kỳ muốn hôi lên. Không đạp ông ta thì đạp ai? Triệu Thanh ngây ra nhìn chồng, cả đời bà chưa thấy lão nhà mình mạnh mẽ một lần như thế. Sáng sớm Trình Nhiên đi học, vừa mới xuống cầu thang thì nhìn thấy Dương Hạ từ tòa nhà đối diện đi ra. Dương Hạ gần đây luôn dậy sớm tới lớp ôn tập, cho nên không đi cùng đám sâu ngủ riêu bối bối, cô một mình đi theo con đường lát đá râm xuyên qua vườn, tiến về phía cổng. Quái, vừa rồi cô, ấy đáng lẽ phải nhìn thấy mình chứ nhỉ? Trình Nhiên ngẫm nghĩ. Hình như sau khi thi xong Dương Hạ mấy lần nhìn thấy Y đều cố ý né tránh Thứ năm thi xong Thứ sáu đi học bình thường Trình nhiên còn nhớ lúc mình xuống lầu Vừa vặn Dương Hạ lên lầu Vì cầu thang lên xuống có hai cái Dương Hạ vốn chuẩn bị đi cầu thang phía phải gần Y Kết quả ngẩn đầu lên nhìn thấy Trình Nhiên Thế là chuyển sang phía cầu thang bên trái Né tránh Y một cách hoàn mỹ Nghĩ tới đó Trình Nhiên thử thăm dò Vẫy tay gọi Dương Hạ Vừa mới chào xong thì Dương Hạ đã giảo bước rời khỏi cổng Đợi Trình Nhiên đuổi theo chạy ra cổng thì cô đã lên xe buýt số 1 Ai Trình Nhiên à? Sao cháu chẳng có tí tiến bộ nào thế? Bác Tống bảo vệ xoa đầu con chó ra thấy Trình Nhiên đuổi theo Dương Hạ không kịp thì cảm thán Trình Nhiên cười gượng gạo Quả nhiên là tránh mặt mình mà Nhưng mà vì sao thế? Mình có đắc tội với cô ấy đâu Cuối cùng Trình Nhiên chỉ biết lắc đầu Con gái vốn khó hiểu ở tuổi này lại càng khó hiểu, y chào thua. Hôm nay là thứ bảy, cao trung vẫn học như bình thường. Đây là ngày học sinh thấp thỏm nhất rồi, vì hôm nay nghe đòn là sẽ có điểm thi. Từ hôm qua các lớp đã lục tục nghe ngóng được một ít, chủ yếu là học sinh top trong lớp đã được giáo viên ưu ái cho biết một phần điểm rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay sẽ công bố thành tích. Hai tiết đầu tiên buổi sáng là môn tiếng Anh, ba tiết sau là số học, Khi đó, chủ nhiệm lớp số 9 Đàm Khánh Xuyên khả năng sẽ công bố thành tích trên lớp. Vừa mới kết thúc tiết thứ nhất không bao lâu, có học sinh ra chơi chạy ngược về hét lên, dưng hạ, dưng hạ. Bạn là người duy nhất được chọn vẹn điểm bài làm văn, được dán trên bảng rồi, mọi người đang vây quanh bảng tin xem đấy. Hôm qua bọn họ đã nghe nói năm thứ nhất có một học sinh được chọn vẹn điểm bài làm văn mà 3 năm rồi mới có một người, mọi người bàn tán không biết, ai. Không ngờ lại là bài làm văn của Dương Hạ à Wow, vậy là bài văn đó của lớp mình Dương Hạ, bạn thật giỏi Cả trường chỉ có một bài thôi đấy Lớp số 9 như muốn nổ tung Làm văn được chọn vẹn điểm đương nhiên là cực kỳ lợi hại Nhưng nếu không có hiệu ứng mỹ nữ đã chẳng xôn xao như vậy Tức thì có nhiều học sinh vốn đang ở lại lớp học bài cũng chạy đi xem Còn Dương Hạ bị 4-5 cô gái vây quanh chúc mừng hỏi Han Nhất là riêu bối bối tra hỏi Dương Hạ làm sao tiến bộ lớn như vậy. Cô bạn này có chút ghen tị, cô có mỗi một môn xưa nưa áp đảo được Dương Hạ, vậy mà bây giờ bị vượt qua. Thế nhưng chỉ Trình Nhiên để ý rằng Dương Hạ chẳng có gì vui vẻ, cứ có vẻ hoảng hốt bất an. Sau đó Dương Hạ hơi quay đầu, ánh mắt liếc về phía Trình Nhiên. Đại khái cô cũng không ngờ rằng Trình Nhiên đang chống tay nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ run người quay đi vội vàng. Cứ như con thỏ sợ hãi vậy, rồi áng hồng bắt đầu dâng lên, lan qua cái cổ trắng ngần tới lỗ tai, rất là đẹp mắt. nha đầu này chắn chắn có vấn đề. Bài làm văn của Dương Hạ được dán lên bảng, tin tức này được chuyển đi với tốc độ như ánh sáng ở năm thứ nhất, ở lớp số 7 không ít học sinh chắp tay chúc mừng tống thời thu. Toàn là mấy câu chúc mừng thời thu, chị dâu đúng là tài nữ, nghe nói bài văn cực hay, giờ ra chơi chúng ta đi xem chị dâu viết gì. Chị dâu không chỉ xinh đẹp, nội tâm cũng hết sức sực sỡ Tôi nói mà, chị dâu đúng là nữ thần Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 143, Xuân sao toàn trường 2 Vì uy danh tuyệt đối của tống thời thu ở lớp số 7 cùng với việc Dương Hạ được bọn họ khâm định là chị dâu. Lớp số 7 ồn ào khiến các lớp khác cũng chú ý, truyền tay nhau thì ra là nữ sinh được tống. Thời thu nhìn chúng, bảo sao giỏi như thế. Tống thời thu ánh mắt cao như vậy, cô gái cậu ấy thích tất nhiên không phải nữ sinh bình thường rồi. Chuyện bàn tán này tức thì khiến người thực sự chú ý tới bài văn của Dương Hạ bị phân tán đi không ít, nhưng tên tuổi cô thì lại nhanh chóng lan khắp toàn trường. Giờ ra chơi mới là lúc số người đi xem nhiều nhất Diêu bối bối Liễu Anh dứt khoát kéo Dương Hạ đi xem Nhưng cô lại một mực từ chối Người gục xuống bàn Giấu mặt vào khỉu tay Trông có vẻ không khỏe Trong lớp lần lượt tới hỏi Han Khi Du Hiểu và Trình Nhiên rời lầu tới chỗ đặt bảng thông báo Thì ở đó đã bị người ta bao vây vòng trong vòng ngoài Hơn nữa còn có tiếng xôn xao lớn Nghe không giống khen ngợi Giống như tranh luận cãi nhau ấy Có chuyện gì vậy nhỉ Du hiểu thấy tình hình không ổn Bài văn của Dương Hạ có vấn đề gì Trình Nhiên cũng nghi hoặc lắm Hơn nữa không hiểu sao Có vài người ánh mắt cổ quái nhìn y Sau đó là thì thầm với người khác Có người kinh ngạc Thậm chí là phẫn nộ Thế là sao Du hiểu anh Dũng chen lấn tới trước tấm bảng Có người nhận ra hai bọn họ nhường sang một chút Để Trình Nhiên có thể dễ dàng đọc được bài văn Bài làm văn của Dương Hạ Được viết theo kiểu tán văn Gửi cho bản thân của mình trong tương lai Mong cho bạn bình an vô sự trải qua tuổi thanh xuân, nhưng đừng trải qua tuổi xuân một cách bình đạp. Mong bạn có giày cao gót nhưng lại đi giày thể thao. Mong cho bạn cả đời trái tim không có mảnh vá. Mong cho bạn mỗi lần khóc đều là vì vui mừng. Mong cho bạn lúc mệt mỏi có cây để dựa. Mong bạn đi nửa đời người, quay về vẫn là thiếu niên. Mong cho con đường của bạn thật là dài, có thời gian xảy ra nhiều câu chuyện. Nếu không có ai cùng bạn lang bạt khắp nơi, Vậy hãy lấy giấc mơ để có thể chú lại bất kỳ lúc nào Đọc bài văn như nhìn thấy một thiếu nữ đang tận tình nhảy múa trên sân khấu Lòng chứa buồn Vui nhưng không bị trầm luân Không bị trưởng thành làm hoen ố Vẫn cứ long lanh như hổ băng Trình nhiên cảm giác mình lần đầu nhìn thấy được nội tâm của Dương Hạ Thật lung linh Một bài văn xuất sắc Chỉ là không biết hảo hán nào ở tiết thứ 2 liên kết chữ đầu tiên của hàng 2 4, 6, 8 lại là một Sau đó viết thêm hàng chữ xin lớn tiếng đọc một lượt Cái này e là ngay cả giáo viên chấm bài cũng không nhận ra được Mùng trình nhiên há to Nhưng y không đọc lên Trình Diêu bối bối chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đọc từng chữ Còn đọc rõ to Nhiên Là Con Heo Qua đáng lắm rồi Bốn phương tam hướng chỉ trỏ Ổn ào Hoa Lợi dụng thi giữa kỳ để tỏ tình Cầu nam nữ Quá to gan, tôi hâm mộ chết mất Diêu bối bối, liễu anh, trương tiểu dai, du hiểu Từng chút, từng chút một quay đầu nhìn Trình Nhiên như gấu mèo lớn Không ngừng có học sinh tới xem Thế là đủ các loại nghị luận xuất hiện không ngớt Mà Trình Nhiên là ai thế? Quan trọng gì Trình Nhiên là ai? Quan trọng tống thời thu làm sao kìa Cái trò gì thế này? Đối với học sinh năm thứ nhất mà nói Cái tên Trình Nhiên hình như nghe thấy ở đâu rồi Nhưng mà đại đa số mọi người mà nói, cái tên đó lúc này chẳng quan trọng, bọn họ biết Lưu Tuấn, Tề Thịnh, Tống Thời Thu. Còn trình nhiên chỉ là con tiểu yêu vô danh đi tuần núi mà thôi. Ấy vậy mà con tiểu yêu đó lại dám nhảy ra chặn trước Tống Thời Thu và Dương Hạ À, không biết tự lượng sức. Lúc này xung quanh tấm bảng không thiếu đám nam sinh thường chơi bóng với Tống Thời Thu, quan hệ rất tốt, bọn họ đợi giờ ra chơi để rủ nhau đi xem bài văn của chị dâu. Kết quả là cả đám không khác gì tập thể húc đầu vào tường, cảm thấy bẽ mặt vô kể. Trước đó chúng ra sức lan truyền chuyện tình cảm giữa Tống Thời Thu và Dương Hạ. Giờ bỗng dưng phát hiện chị dâu ngoại tình từ bao giờ, sao không tức. Cái thẳng chỉnh, nhiên này to gan lớn mật đấy, trong quần thể đám nữ sinh, không bao giờ thiếu cô gái đam mê ngôn tình, Tống Thời Thu thật đáng thương. Dương Hạ bị lừa mất rồi, trình nhiên nhất định là tên mặt trắng, tóc tai bóng mượt, Suốt ngày nói lời ngon ngọt lừa người Tống thời thu của tôi Đem chuyện liếc mắt đưa tình vào bài văn Cô ả Dương Hạ này tâm cơ sâu lắm đấy Rõ ràng không phải con gái hiền lành đâu Có khi may cho tống thời thu ấy chứ Gì, văn chương hay thì sao nào Ẩn ý không trong sạch Những kẻ ghen tị với Dương Hạ Thực sự được thời cơ rồi Ra sức bôi nhỏ Trong sự huyên náo đó Trình nhiên thấy đám riêu bối bối đồng loạt Quay đầu lại nhìn mình Đám bạn cùng lớn lên từ nhỏ đấy đầy thắc mắc. Không hiểu vì sao Dương Hạ lại làm thế, càng không hiểu chuyện xảy ra từ khi nào. Bọn họ là những người suốt ngày ở bên nhau, gần như chẳng có lúc nào rời, luôn nghĩ rằng Dương Hạ thấy trình nhiên phiền phức. Cảm xúc đó không khỏi ảnh hưởng họ phần nào, té ra là họ chẳng hiểu gì về cô bạn thân thiết bên cạnh. Nếu bài văn này không được chọn vẹn điểm, không được dán lên thì có lẽ bí mật này mãi mãi bị chôn giấu. Nhưng mà vì sao lại là trình nhiên, cho dù đám bạn bên cạnh cũng chẳng hề hoài nghi Tống Thời Thu tuyệt đối có tư cách đứng cùng dương hạ mà khiến người ta chẳng thể sinh ra đố kỵ. Bởi vì con người luôn hướng tới sự mỹ hảo, trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, những từ ngữ ấy phát minh ra mang đầy mỹ hảo rồi. Nhưng mà thật vô lý, vì sao chuyện không phát triển theo kịch bản đó? Liệu anh không thể tiếp nhận chuyện này, kỳ thực cô rất thích Tống Thời Thu, nhiều người cho rằng... Cô gái xuất thân trong gia đình thư hương như cô Thế nào cũng thích chàng trai nghệ sĩ Kỳ thực không phải như vậy Bài thơ hay sẽ khiến tim cô loạn nhịp Bài văn độc đáo khiến cô đọc mãi Nhưng cô thích loại hình nam sinh đổ mồ hôi tung hoành sân bóng như Tống Thời Thu Nếu Tống Thời Thu thích Dương Hạ Cô thấy Thế là điều hợp lý Cô lùi lại chúc mừng cho bạn mình Nhưng Dương Hạ vì sao lại thích trình nhiên chứ Chẳng phải cô ghét bỏ gì trình nhiên đâu Nhưng rõ ràng tống thời thu phù hợp làm kỵ sĩ hơn mà. Cảm thụ của riêu bối bối thì méo mó hơn nhiều, cô gái này có thành kiến cực sâu với Trình Nhiên. Trong khi những người khác đều thấy đây là bức thư tình mùi mẫn nhất thì riêu bối bối vô cùng tức giận, cô cảm giác bạn mình bị ủy khuất không có chỗ phát tiết, vì thế phải gửi vào trong văn. Vì thế trong đám đông ồn ào, vang lên tiếng quát trói tai, Trình Nhiên, rốt cuộc cậu đã làm gì dương hạ, để bạn ấy mắng cậu là heo. Đám đông im áng hẳn, diễn biến này quá sức bất ngờ. Du hiểu lần này không bênh vực trình nhiên nữa rồi, tựa hồ chẳng bận tâm người anh em của mình hôm nay ác danh vang vọng, còn hái mắt cười đều hôm nay mày chết chắc. Dẹt một cái toàn bộ những người đang thắc mắc trình nhiên là ai quay đầu sang, vô số cái đầu lâu chỉa về một hướng. Cảnh tượng đó hết sức đáng sợ. Trình nhiên mặt âm trầm như trời đổ mưa, đẩy du hiểu một cái khiến hắn lào đảo, nói lớn, trình nhiên, Mày làm tao thất vọng quá Sau đó bỏ đi một mạch Sau lưng là tiếng ú ớ giải thích của du hiểu Vãi, thằng chó Không, không phải tôi Nó, nó mới là con heo trong bài văn Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 144 Che giấu thật sâu 1 Trình nhiên mặc dù chơi du hiểu một vố an toàn thoát thân Nhưng mà biết chuyện chưa hết Cười méo sẹo Ai mà ngờ được Dương Hạ đột nhiên lại làm thế Chuyện này kiếp trước dứt khoát không thể có Mà nếu có chăng nữa Thì câu đó chắc chắn chỉ là lời mắng mỏ rồi Vừa nghĩ tới đó bản thân y cũng có chút ngờ ngợ Có phải cô ấy mắng mình không Y nghĩ đó chỉ thoáng xẹt qua đầu thôi Y lại chẳng bị ngốc như riêu bối bối Nói thật Dương Hạ để lại bóng ma Không nhỏ với Trình Nhiên Đối diện với cô, Y luôn có chút gì đó thiếu tự tin, không dám chắc chắn vào suy đoán của mình. Làm sao đây? Mang chút thấp thỏm về lớp, quả nhiên tình hình cũng không sáng sủa hơn là bao. Những học sinh xuống xem bài văn đã quay về rồi. Dùng đủ loại ánh mắt không lời nào miêu tả để nhìn Y. Đã thế lại có nữ sinh ngồi gần Dương Hạ hô lên thật to. Này Dương Hạ, trình nhiên về rồi, trình nhiên về rồi kìa. Dương Hạ mặt đỏ bừng bừng, cúi gặm mặt xuống bàn. Có vài nam sinh mang tâm lý muốn làm lớn chuyện cũng vào hùa hò hét vỗ tay. Dù sao thì tốt hơn là thằng Tống Thời Thu thích thể hiện chướng mắt kia, chính nhiên dù thế nào cũng là của lớp mình, vì thế đi tới bắt tay chúc mừng rất thân tình. Tất nhiên nhiều học sinh chỉ ngồi tại chỗ, tò mò xem chuyện này rồi sẽ thế nào. Đây là chuyện cả đời có khi chỉ xảy ra một lần cũng không chừng. Bị vô số người nhìn vào, mặt dương hạ đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn, hết chịu nổi hét lên. Cậu ấy vốn là heo mà. Trình nhiên làm bộ bị đà kích, ôm tim thất thiểu về chỗ làm đám học sinh cười ẩm lần nữa. Cuộc phong ba này ở lớp số 7 giống như là bạn bè chơi đùa lẫn nhau, bọn họ đều biết nhóm Dương Hạ, Trình Nhiên. Rêu bối bối, liễu anh, du hiểu là bạn từ nhỏ, cũng loãng thoáng nghe nhóm đó chơi đùa gán ghép hai người với nhau. Bài văn của Dương Hạ có lẽ chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, có lẽ là mắng mỏ, có lẽ là không... Dù thế nào nó có ý vị không nói rõ được trong đó. Trong mùa thu ấy, đang ấp ủ, chưa kịp nói rõ. Nói thế nào thì quan hệ hai người họ nhất định không tầm thường rồi. Sau đó chấn động truyền về lớp của tống thời thu, không khác gì chọc vào tổ ong. Đến hết tiết thứ ba, hành lang ngoài lớp số 9 tụ tập rất đông người, không chỉ tới từ lớp số 7, còn nhiều đám rảnh rỗi ưa chuyện ở lớp khác. Cứ có học sinh từ lớp số 9 đi ra là bị tóm lấy hỏi han Ê Trình Nhiên là ai thế, cậu chỉ giúp tôi với Thành tích cậu ta thế nào, chơi bóng rổ có giỏi không Bình thường cậu ấy thân với Dương Hạ lắm à Bọn họ chẳng quan tâm tới bản thân Trình Nhiên Chẳng cần biết y là thần thánh phương nào Chỉ muốn biết làm sao người này lại có thể so sánh với Tống Thời thù Lớp số 7 thì tất nhiên là phẫn nộ Khỏi phải nói, cả đám bẽ mặt mà Còn học sinh khác chỉ thích chuyện càng lớn càng vui thôi Dù sao thì liên quan gì tới mình đâu Đám người lớp số 7 Hết tiết học vây quanh tống thời thu Có cả nam lẫn nữ Biểu thị đồng lòng đứng về phía hắn Ném cho lớp số 9 những ánh mắt thù hận Nam sinh cao gầy lên tiếng Tôi nhìn thấy trình nhiên rồi Cái thằng đó trông cũng được đấy Nhưng mà nhìn ẻo ụt lắm Chẳng giống con trai gì cả Chẳng hiểu sao Dương Hạ lại cho một câu Dấu đầu lòi đuôi như thế vào trong bài văn Thật là đáng tiếc Đám người này chiếm lĩnh hết bàn trước bàn sau, bao vây tống thời thu ở giữa, đều bộ dạng bất bình, còn chê bai Dương Hạ, khác nào tự tát vào mặt mình. Thường ngày bọn họ cứ suốt ngày gọi Dương Hạ là chị dâu, chị dâu, kết quả là bị Dương Hạ dùng cách này phản kích, làm họ cực kỳ bực bội, nữ sinh đó nể mặt mà không biết điều. Các cậu làm cái gì vậy hả? Tống thời thu đợi xung quanh phát tiết chán chê rồi mới thở dài, giống như chuyện này hoàn toàn nhàm chán. Trước đó đã nói với các cậu rồi Đừng có mà gọi bừa bãi Giờ thì hay quá Người ta làm chúng ta không xuống thang được Thôi, mọi người về chỗ đi Cô ấy làm văn rất hay Biết vậy là được Có người giải tán, có người không cam tâm Tống thời thu, loại chuyện này mà cậu cũng nhịn được à Tống thời thu lắc đầu Tôi không nhịn, tôi phải nhịn gì chứ Tôi có để ý đâu Cả đám nhìn nhau, thế tức là sao Tống thời thu đứng dậy Làm động tác vươn mình toàn là do các cậu tự tưởng tượng ra, tôi không định cạnh tranh với, ai cũng không coi ai là đối thủ cả, chỉ vậy thôi mà. Cho qua đi, đừng làm khó dương hạ hay cậu trình nhiên ấy. Thế là sao nhỉ? Không ai hiểu gì hết, bọn họ chỉ thấy, nếu chuyện này mà xảy ra với mình, nhất định không chịu nổi, nhưng mà tống thời thu thoạt nhìn thoải mái lắm, chẳng giống giả vờ. Có người suy nghĩ một hồi... Cảm giác mình hiểu được ý Tống Thời Thu rồi, hỏi xung quanh, trình nhiên có thể thắng Tống Thời Thu ở trên sân bóng rổ không? Không thể nào, đừng nói đùa như thế. Cả đám người cười rộ, thấy câu này không cần trả lời. Người kia lại hỏi, vậy thằng đó có học giỏi hơn Tống Thời Thu không? Câu này lại càng vô lý, Tống Thời Thu là tên biến thái ra sao, lớp số 7 đều rõ, đám vương gia kỷ. Là Đức Bân may ra còn so được một chút, lấy trình nhiên ra so sánh, Chẳng phải chuốc nhục vào thân à Tới đây mọi người đều à một tiếng Xem chừng hiểu rồi Người không có cả tư cách làm đối thủ Sao phải để trong lòng Học sinh lớp số 7 mang tâm lý gỡ lại thể diện Đem lời tống thời thu cùng suy đoán của họ tuyên truyền khắp nơi Ai cũng nói Tống thời thu quả nhiên là tống thời thu Rất quyết đoán rất khoát Giống phong cách của cậu ta ở sân bóng rổ Một khi nhận bóng ở trong vòng tròn ghi điểm là không cho đối thủ cơ hội nào Hai lớp chẳng cách nhau bao xa, lại do cố tình, nên chuyển đi cũng rất nhanh, một đám con gái lại tụ tập bàn tán rồi. Liễu anh mắt lấp lánh, nghe thấy chưa, Tống Thời Thu tuyên bố công khai rồi, nghe thật bá đạo. Riêu bối bối nhìn về phía Trình Nhiên, phải thừa nhận ở mặt này Tống Thời Thu có vị nam nhân hơn hẳn. Trực tiếp không coi Trình Nhiên ra gì luôn, bao người còn đang đợi xem Tống Thời Thu sẽ đối phó với Trình Nhiên thế nào, ai ngờ. cơ mà người ta có tư cách nói câu đó mà. Không phục thì sao chứ? Có giỏi chứng minh là người ta sai đi, so thể dục à, xin đấy. Còn nếu nói thành tích, không nói cho xong, thật làm tổn thương tự tôn. Thật ra câu này đâu chỉ nhắm vào Trình Nhiên, mà là toàn bộ nam sinh có ý với Dương Hạ. Dương Hạ ngồi nghe đám giêu bối bối bàn tán mà bực bội, đám người đó coi cô là cái gì rồi, vật sở hữu của Tống Thời Thu chắc. Đã thế Liễu Anh thi thoảng còn nói một câu, nếu Tống Thời Thu mà thích mình Mình đã đồng ý từ lâu rồi Đừng có nói linh tinh nữa Mình không thích nói chuyện này Dương Hạ đứng dậy Mình ra ngoài đi dạo đây Vừa ra tới cửa cầu thang Thì Tống Thời Thu cũng cùng một đám người đi xuống Nói nói cười cười rất gây chú ý Bên kia Dương Hạ chỉ có một mình Thế là đôi bên hẹp lộ tương phủng Tống Thời Thu hai tay đút túi quần Ung dung nhìn Dương Hạ Dương Hạ xoay người quay về lớp Đám đông đằng sau hú hét Trốn gì chứ Chị dâu đừng xấu hổ. Tống thời thu nhìn theo bóng lưng vội vã của Dương Hạ, khóe môi hơi nhét lên, sau đó vòng tay kẹp cổ tên bên cạnh, vò đầu hắn cười, được rồi, đừng trêu cô ấy nữa, con gái người ta dễ xấu hổ mà. Chỉ là họ không biết Dương Hạ chạy ra sau chỗ rẽ đứng lại, khẽ vỗ ngực thở vào, may quá, may quá, thiếu chút nữa mình không nhịn được đấm vào mặt hắn rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 145, che giấu thật sâu, hay Văn phòng giáo viên, ẩn ý gài trong bài văn của Dương Hạ cũng truyền tới chỗ họ rồi, có điều đại đa số chỉ cười cho qua. Nói thực chứ, có ai là chưa trải qua một thời như vậy, với lại chuyện này chẳng quả nổi. Cô bé đó chỉ làm văn có đưa thêm chút tình cảm riêng. Đâu phải công khai làm gì trong trường, lên cao chung rồi, chỉ cần đừng làm chuyện ảnh hưởng tới học tập, giáo viên coi như không thấy. Cũng có giáo viên bình luận, cô bé Dương Hạ đó xinh đẹp, lại còn thông tuệ như vậy, chắc chắn chú nhóc tên trình nhiên kia giờ khó sống lắm đây. Con gái luôn trưởng thành sớm hơn mà. Ừ thì lớp Đàm Khánh Xuyên có một học sinh được chọn vẹn điểm làm văn, thế thì sao nào? Thành tích cô bé dương hạ tốt lắm à. Trong văn phòng vương kỳ dài giọng nói mà nữ sinh thành tích tốt như vậy thì thường lại thích đứa trả ra gì. Bề ngoài thì ngoan ngoãn quy củ đấy bên trong thì rất phản nghịch gặp mấy thằng tiểu lưu manh lại không biết tự trọng bị thu hút. Đợi mà xem đi chuyện học sinh tốt bị học sinh xấu làm hư rồi đi vào ngã rẽ còn ít à. Cô bé này rồi cũng xa đọa thôi tí tuổi đầu đã biết làm mấy chuyện giấm dúi len lút rồi. Đều do Đàm Khánh xuyên không quản học sinh, để lúc xảy ra chuyện xấu hổ toàn trường thì ông ta làm thế nào. Không ít giáo viên cao mày. Tên vương kỳ này thực sự không có chút giới hạn nào. Giáo viên đầu đá với nhau đã đành, người lớn cả rồi, vẫn chấp nhận. Nhưng để lôi kéo học sinh không liên quan vào chứ, anh còn là người dạy học đấy. Đã thế lại còn ám chỉ cô bé đó không có tự trọng, nâng sự việc lên tầng tác phong có vấn đề. Thật không thể chấp nhận được loại người này, chỉ làm hỏng học sinh thôi. Có giáo viên thậm chí lo thay cho tống thời thu, gặp phải giáo viên chủ nhiệm thế này, đang ở độ tuổi chủ đủ bản lĩnh phân biệt thị phi, người dẫn đường mà sai hướng, sẽ lịch lạc cả đời. Nhưng mà đây là thời đại lấy thành tích nói chuyện, mà nghe nói thành tích thằng bé tống thời thu đó tốt lắm, Vương Kỳ đi hỏi rồi, không có đứa học sinh nào so được. Chiều nay họp chủ nhiệm lớp, Vương Kỳ chắc chắn chiếm hết hào quang rồi. Thế nên bất mãn không ai dám nói gì. Không ai muốn đắc tội với ông ta hết Kỳ thi đầu tiên của năm thứ nhất Chuẩn bị có thành tích rồi Đã có mấy chủ nhiệm lớp Có tiết học đã công bố thành tích Thế nên thi thoảng lại có lớp học Nghe thấy lớp bên cạnh ổ lên Đám học sinh vốn bị câu chuyện tình Tây ba làm phân tán chú ý Giờ quay lại chủ đề chính Tiết cuối cùng của buổi sáng Đàm Khánh xuyên cầm một túi tải Liệu bằng giấy bồi đi vào Cả lớp liền im phang phắc Ai nấy đều biết trong cái túi kia chứa thứ gì Đàm Khánh Xuyên vẻ mặt rất bình ổn Không thấy rõ vui buồn Thành tích kỳ thi giữa kỳ của lớp ta có rồi Tiếp theo đây tôi phát thành tích Các em xem cho kỹ rồi tổng kết lại Làm tốt thì phát huy Làm chưa tốt thì về rút kinh nghiệm Để sau này đừng mắc phải cùng một sai lầm nữa Biết chưa Vâng ạ Phía dưới đáp thưa thốt Giờ đám học sinh còn chú ý gì ngoài điểm số nữa Thông thường Đàm Khánh Xuyên sẽ không công bố thành tích trong lớp Vì chiều cố tới tâm lý học sinh có sức học kém Ông chỉ biểu dương người làm tốt, sau đó là gặp riêng những học sinh kém để nói chuyện Cách làm này rất có tình người, cũng là điều bị Vương Kỳ nhiều lần chỉ trích Nói ông ta làm thế khiến học sinh thiếu động lực Đàm Khánh xuyên nhìn quanh cả lớp, không dừng lại ở học sinh cụ thể nào Giờ tôi đọc tên, các em lên nhận thành tích của mình Riêu bối bối Riêu bối bối lên đầu tiên, nhận lấy thành tích, liếc thật nhanh, sau đó ấp trước ngực che đi Đi xuống lẻ lưỡi với ai định nhìn trộm điểm của cô Triệu Dũng La chí Thiết Lý Đức Lợi Lần lượt từng học sinh đi lên nhận điểm thi thoảng mới có một hai người bị đàm khánh xuyên nói vài câu Chủ yếu là khích lệ Số khác nhận điểm là một mạch đi về chỗ rồi mới xem Ai thành tích kém thở vào Đút ngay vào cặp Còn ai thành tích tốt chẳng mấy khi xung quanh đều biết Có nữ sinh cá biệt Về tới chỗ ngồi thì mắt đỏ hoe Lớp học mỗi lúc một ồn ào Đó là do đám học sinh quay ngang quay ngửa hỏi điểm lẫn nhau, Đàm Khánh Xuyên không ngăn cản, ông biết đám học sinh cần phát tiết một phen. Lý Đức Lợi cầm lấy thành tích, ngoan cái miết một đầu, từ từ dịch sang từng chút một để nhìn điểm của mình, đến phần thứ hạng hắn hít một hơi. Thứ hai, mình chỉ đứng thứ hai thôi à. Hôm đi thi về cha mẹ hắn có hỏi thi, thế nào, Lý Đức Lợi lúc đó khẳng định chắc nịch. Thứ nhất, không ngờ rằng lại bị chặn đường. Lý Đức Lợi quay đầu nhìn Trịnh Thu Anh, đúng lúc Trịnh Thu Anh nhìn hắn né tránh sang chỗ khác, hắn giật mình. Lúc hai người đối chiếu kết quả, rõ ràng Trịnh Thu Anh sai nhiều hơn mình, vậy mà kết quả thế này đây. Giọng Lý Đức Lợi chua lè, này, Trịnh Thu Anh, không ngờ cậu lặn sâu thật đấy. Trịnh Thu Anh lấy được thành tích, còn cho rằng mình nếu không thứ nhất thì cũng chỉ đứng sau Lý Đức Lợi mà thôi. Sau khi thi xong, hắn đã cùng các học sinh ưu tú khác trong lớp đối chiếu kết quả rồi. Hắn tự tin về thành tích của mình Ngoài hắn và Lý Đức Lợi ra Thì vị trí thứ ba kém bọn họ Cả một bậc Thua kém không phải là trạng thái lên xuống Mà là kiến thức Nói người khác chăm chỉ có thể bù đắp à Hắn chăm chỉ kém gì ai chứ nhưng Hắn lại xếp thứ tư Kém những ba người Sao có chuyện này được chứ Trịnh Thu Anh thực sự sốc Tuy hắn chưa ở trạng thái định cao Nhưng cũng không kém là bao Đột nhiên phía dưới có nữ sinh ré lên Dương Hạ 940 điểm xếp thứ ba, Dương Hạ, bạn che giấu thật sâu đấy. Dương Hạ đứng thứ ba, không ít người quay đầu nhìn với vẻ mặt chấn kinh. Riêu bối bối biểu môi, la hét cái gì, đây mới là trình độ bình thường của Hạ Hạ. Đó là nữ sinh ngồi sau Dương Hạ, vì bài làm văn của cô được dán lên cho toàn trường xem, thế nên cô thành tiêu điểm. Vừa có thành tích một cái là riêu bối bối đưa tay đòi xem, Dương Hạ biết không cưỡng lại được, đành đưa. Đám nữ sinh trụng đầu vào xem thành như thế Vẻ mặt Dương Hạ rất bình tĩnh Còn có chút thất vọng nho nhỏ Không phải thứ nhất Còn kém những hai người nữa Trịnh Thu Anh giật mình quay lại Hắn không tin Thành tích Dương Hạ trước kia nằm ngoài top 10 lớp cơ mà Sao vọt một cái lên top 3 rồi Mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp của Dương Hạ Trịnh Thu Anh rất kiêu ngạo Xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là bình hoa thôi à, Bằng sự phong phú bên trong Cho nên trịnh thu anh khinh thường nhìn đám nam sinh khác Thì thoảng ngẩn ngơ nhìn trộm dương hạ Xếp thứ mười mấy thì cũng như hai mấy ba mấy Với hắn không có gì khác nhau Đều là lũ kém cỏi Nhưng sự kiêu ngạo đó hôm nay bị đánh tan nát Thì ra cô ấy không phải bình hoa Lại còn đẩy mình xuống vị trí thứ tư xỉ nhục Rốt cuộc là còn ai ngo lên nữa Li A Siêu à Nhất định là hắn rồi Sau khi thi xong hắn cứ im ỉm Mình tới đối chiếu kết quả hắn chỉ đối phó qua loa Không ngờ. Tóm lại là mình sơ ý rồi. Đúng lúc này Lý Đức Lợi quay xuống. Này, Trịnh Thu Anh, không ngờ cậu lặn sâu thật đấy. Trịnh Thu Anh thiếu chút nữa không nhịn nổi. Thằng này biết mình tụt dốc thê thảm nên cố tình nói lời mát mẻ đấy à. Bình thường mọi người nói nói cười cười, cứ như cùng nhau phấn đấu. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, dù là cạnh tranh cũng giảm xuống mức thấp nhất. Giờ kết quả vừa có, đuôi của chúng đã vảnh lên trời rồi, lộ nguyên hình rồi. Mình ngây thơ quá Nhưng thua rồi thì phải chịu chứ sao Kẻ thua không có quyền Trịnh Thu Anh chua chát nói Lý Đức Lợi, chúc mừng cậu Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 146 Ma Vương Giáng Lâm 1 Chúc mừng mình Lý Đức Lợi thì xông tới cho cái bà tai, cái thằng Trịnh Thu Anh này trông thế mà âm hiểm, giết người không thấy máu, chúc mừng mình bị hắn đẩy xuống hạng hai à. Tài ra mày là thằng đều như vậy đấy, lần nào mày tới hỏi bài, tao đều có sao giảng nấy, chẳng giấu giếm gì. Thì ra hắn tới học mốt của mình, che giấu bản lĩnh thực, uổng cho mình còn coi hắn là bạn bè cùng chí hướng. Lý Đức Lợi môi run lên. Vị trí thứ nhất có quan trọng thế không mà cậu phải bất chấp thủ đoạn như thế? Vậy mà tôi coi cậu là bạn đấy. Tôi bất chấp thủ đoạn à, cậu đừng tưởng mình được vị trí thứ. Nhất rồi thì có thể mỉa mai người khác. Trịnh Thu Anh kích động muốn đánh người. Lần này tôi không may rơi xuống vị trí thứ tư. Nhưng đợi đấy, đây chưa phải là toàn bộ thực lực của tôi. Tôi sẽ vượt qua cậu. Lý Đức Lợi xứng người, cái gì? Cậu thứ tư, thật á. Cần gì phải vừa vịt thế? Vừa vịt cái gì cơ chứ Tôi được 949 điểm Tôi tưởng cậu đứng thứ nhất chứ À Hai nhân vật đứng thứ nhất thứ hai trong lớp đối thoại Khiến không ít học sinh khác chú ý Nhìn bọn họ trao đổi thành tích cho nhau Rồi cùng thư người tại chỗ Những người khác không khỏi xôn xao Lý Đức Lợi 949 thứ hai Trịnh Thu Anh 934 thứ tư Thật đấy Vị trí thứ ba dương hạ 940 cướp được rồi Vậy số 1 là ai Lý Á Siêu vừa nhận thành tích kìa, hỏi mau. Hỏi rồi 912, đứng tận thứ 7. Wow, lớp mình nhiều cao thủ giấu mình vậy à. Thành tích trung khảo của Lý Á Siêu đứng thứ 3 mà. Lớp số 9 được một phen ồn ào không dứt Đàm Khánh xuyên giao thành tích cho Trình Nhiên, đến cả mắt cũng muốn cười. Nhưng mà ông ta vẫn cố nhịn, chỉ nói nhỏ, tiếp tục cố gắng đấy. Vâng ạ, Trình Nhiên khẽ gật đầu, tiếp theo vương Á Nhã. Đàm Khánh xuyên đọc tên học sinh tiếp theo Trình nhiên cầm thành tích quay về Trước giờ ở trên lớp ngoài du hiểu ra Thì y độc lai like, độc vãng Không mấy thân thiết với người khác Cho nên cũng không ai chặn y lại hỏi điểm cả Cũng giống đa phần học sinh khác Trình nhiên từ từ dịch tay Từ điểm số tới thứ hạng của mình Số 1, con số đơn giản nhưng có ma lực khó nói thành lời Điểm số và thành tích này Chứng tỏ nỗ lực của y đã có hiệu quả Chỉ là bài thi lần này chưa đủ Kỳ thi kia không dễ như thế này đâu, trình nhiên không cho bản thân đắc ý, vì y biết khả năng của mình lúc này chưa thể hoàn thành bài thi đó. Khi y về chỗ thì đám học sinh vẫn bàn tán, đương nhiên cũng không phải khi hỏi điểm. Người khác thì người ta đều trả lời, có người thi không được thứ hạng như dự định, trong lòng không thoải mái, chẳng muốn nói chuyện thành tích. Thế là càng khó đoán, chỉ vài người thành tích tốt thôi mà, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là lớp trưởng trương phong à? Có khả năng, cậu ấy cũng giỏi mà, nhưng tôi thấy Lý Nhược Thu có khả năng cao hơn, cậu ấy ít nói, chỉ tập trung học tập, biết đâu được. Không phải là Lý Nhược Thu đâu, cậu ấy học quá lệch, thành tích môn tự nhiên rất cao, quan trọng là tiếng Anh của cậu ấy kém lắm. Người ta vốn thông minh rồi, tập trung ôn luyện có khi thay đổi được. Kỳ thực nếu như không có chuyện lớp số 7 và lớp số 9 kình nhau, không có chuyện hai giáo viên đấu đá, Không có chuyện tống thời thu công khai thể hiện tình cảm với Dương Hạ Sẽ không có nhiều người quan tâm vị trí số 1 như vậy Thành tích của người ta chứ của mình đâu mà nhiệt tình Liễu Anh đang quay xuống trò chuyện với bàn dưới Thấy Trình Nhiên về chỗ Hỏi Trình Nhiên thi thế nào Trình Nhiên nghe bốn phía xôn xao vì chuyện này Mỉm cười đáp mình thứ nhất Không mấy người để ý tới cuộc đối thoại này Kỳ thực có vài học sinh đùa nói câu này rồi Liễu Anh đưa tay Không tin Đưa thành tích cho mình xem nào. Diêu bối bối rất nhạy cảm với chuyện liên quan tới Trình Nhiên. Ý, lừa gạt, cậu mà thi được vị trí số 1, tôi đem tay rán cá cho cậu ăn. Đám trẻ con trong khu đều biết Trình Nhiên thích ăn cá nhất, đặc biệt là món cá hấp, nhưng y lại sợ xương, nên ăn rất phí, khoét tí thịt cá để ăn còn để lại cả đống mà ai ăn thừa được. Thế nên mời Trình Nhiên ăn cá là đãi ngộ tối cao rồi. Du hiểu ở bên ném một câu, Diêu bối bối, Bạn không ngốc nhỉ, tay làm sao rán cá được, không thích ăn thì thôi. Trình nhiên đang đưa thành tích ra, nghe vậy thu lại, vì bàn tay bạn, mình không nên đưa thì hơn. Dí, riêu bối bối cong cớn nguyết dài, kéo tay liễu anh, lại, cậu ta bốc phép đấy. Liễu anh bị diêu bối bối kéo quay lại chỗ, cô cũng không tin trình nhiên đứng thứ nhất, chẳng qua là bạn bè đùa với nhau thôi, không truy hỏi nữa. Chỉ có dương hạ là có chút nghi hoặc. Nhưng mà bây giờ toàn bộ chuyện liên quan tới trình nhiên, cô tránh còn chẳng kịp nữa là làm sao dám lên tiếng hỏi. Sau khi phát hết thành tích, Đam Khánh Xuyên cũng không trả lời ai đứng thứ nhất, chỉ nói cả lớp đều cần cố gắng. Sau đó liền viết lên bảng mấy đề số học cuối cùng, giảng giải làm sao làm mấy bài này. Lớp học khôi phục lại yên tĩnh. Trước khi kết thúc tiết học đầu tiên, Đam Khánh Xuyên mới nói buổi chiều giáo viên bộ môn sẽ phát thành tích. Yêu cầu lớp không được mất trật tự như sáng nay Có thành tích rồi thì phải xem rồi rút kinh nghiệm Cuối cùng tuyên bố tan học Vừa trung báo hết giờ Học sinh liền túa ra ngoài cửa lớp Bọn họ đang nóng lòng muốn biết thành tích của lớp đối thủ Không lâu sau có người mang về tin giữ Tống thời thu đứng đầu lớp số 7 Được 972 điểm Cả lớp ồ lên Con số nghe thôi đã thấy khiếp người rồi Lý Đức Lợi mặt trắng bệnh 972 điểm Hơn hắn 23 điểm Đây đã là đẳng cấp khác rồi Đàm Khánh Xuyên vừa ra tới ngoài hành lang Nghe vậy cũng khựng người Thực sự là mầm trạng nguyên Không hoa tí nào Vương Kỳ có mắt nhìn người đấy Chỉ là lại dùng vào việc không chính đáng Lúc này Trình Nhiên vẫn như mọi khi Đeo cặp lên Không tham gia vào ồn ào trong lớp Cùng du hiểu sóng vai đang bàn tán nội dung Cuốn truyện tranh nào đó vừa mới phát hành Đàm Khánh Xuyên tiếp tục bước đi Ông ta thừa nhận tống thời thu là mầm trạng nguyên Vậy đứa học sinh kia của ông nên gọi là gì mới đúng? Chiều cuối thu gió nhẹ nắng ấm. Trong phòng hội nghị lớn của Nhất Trung treo tấm biểu ngữ đại hội tổng kết giữa kỳ, hiệu trưởng Mã Vệ Quốc cùng lãnh đạo của trường chủ trì, 17 giáo viên chủ nhiệm đều tham gia, tuy chỉ là thi giữa kỳ của học kỳ một thôi, nhưng Mã Vệ Quốc xưa này là người rất chú trọng mở đầu thuận lợi, coi đó là một nửa thành công. Hội nghị diễn ra vào lúc 2 giờ 30 phút, Cùng lúc đó chuông báo hiệu giờ học chiều cũng bắt đầu, học sinh học nội chú thì có phòng ngủ, bán chú thì ngủ tạm trên bàn. Học sinh về nhà ăn cơm thì vội vàng vào lớp, từng gương mặt non nớt đang tuổi ăn tuổi ngủ lại là chiều thu dễ ngủ gật, nhiều người ngáp ngắn ngáp dài, vẫn chưa tỉnh. Với lớp số 9 mà nói, nhân vật đứng thứ nhất thần bí vẫn chưa lộ diện là đề tài bàn tán tích cực. Đó là cái không hay của Đàm Khánh Xuyên khi không công bố thành tích, tuy bảo vệ được thể diện cho học sinh yếu, Nhưng làm tin tức không thể kịp thời lan đi. Một chuyện không chú ý thì thôi, chú ý rồi mà không có kết quả làm người ta ngứa ngáy vô cùng. Thậm chí có học sinh bực mình đứng trên bục giảng, cầm que giảng bài đập lên bảng quát, ai đứng thứ nhất mau khai ra để được đảng và nhà nước khoan hồng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com chương 147 Ma Vương Giáng Lâm 2 Trong phòng hội nghị, mọi người đã ngồi kín cái bàn bầu dục. Mã Vệ Quốc là lãnh đạo cao nhất trong trường. Nhưng ông ta không làm cái chuyện người quan trọng tới muộn nhất mà 20 phút trước khi hội nghị bắt đầu đã tới rồi. Mã Vệ Quốc là người có dã tâm. Ông ta muốn trong nhiệm kỳ của mình đưa nhất chung cá chép vượt ngũ môn từ trường trọng điểm cấp tỉnh thành trường quốc gia. Trong tình huống đó... Thành tích chính là điều kiện phần cứng, năm thứ nhất chính là nền tảng cho 3 năm học, nên ông ta chú tâm từ đầu. Từng chủ nhiệm lớp đi vào phòng hội nghị, ngồi vào chỗ của mình, vương kỳ liếc qua đàm khánh xuyên một cái. Ông ta đang rất khó chịu, sau khi biết thành tích của tống thời thu. Ông ta đi hỏi giáo viên bộ môn xem ai là người có thành tích cao nhất, để xem xem tống thời thu có nắm chắc vị trí số một cả khối hay không, nhưng bọn họ đều nói, vẫn chưa có kết quả tổng hợp cuối cùng. Một hai người đã đành, nhưng 10 người hết bảy tám nói thế thì ông ta làm sao không hiểu ra vấn đề, người ta không muốn mình đắc ý đây mà. Một cái đám người ghen tị với thành công của người khác, nhìn đạo mạo đường hoàng kỳ thực nhỏ nhen đấu kỵ, không chịu nổi người ta thành công hơn mình. Thực ra thì chẳng còn gì hồi hộp nữa, tổng thời thu sẽ đứng ở đỉnh kim tự tháp tối cao thôi, các người càng ghen tị thì càng tức thôi. Vẫn còn vài phút nữa mới họp, mọi người cứ thoải mái đi. Không biết ai có chuyện gì thú vị muốn chia sẻ cho mọi người không? mã vệ quốc muốn làm sôi động bầu không khí, nói, Vương Kỳ nhét môi, lấy đề án đã chuẩn bị trước ra, hiệu trưởng, trên tỉnh vừa ra chỉ đạo mang tính tinh thần. Muốn các trường trung học tham gia vào cải cách, tôi thấy các trường có tiếng trong tỉnh đã bắt đầu có điều chỉnh phù hợp với tinh thần văn kiện rồi. Hiệu trưởng, tôi đã thức cả đêm để viết phương án này, anh xem nhất chung chúng ta là trường lâu đời, tồn tại nhiều vấn đề. Trong đó chủ yếu là 4 thoát ly, thoát ly mục tiêu, thoát ly giáo viên tự bồi dưỡng, thoát ly thực tế giáo dục trung học, thoát ly sư đức. Đội ngũ giáo viên thụ động ỷ lại, không chịu tiến bộ, nên đốc thúc, cổ vũ cạnh tranh, giáo viên không chỉ lấy tuổi nghề để xác định đãi ngộ nữa, mà là thành tích. Các giáo viên khác coi thường ra mặt, lại cái trò đón ý cấp trên định bỡ đó. Con người Vương Kỳ không phải chỉ biết thượng đội hạ đạp, ông ta sở trường nghiên cứu chính sách, am hiểu chiều hướng giáo dục, giỏi làm đấu tranh chính trị. Đây là điểm yếu của các giáo viên đứng lớp, bọn họ chỉ biết dạy học không quá hiểu quản lý thua kém ông ta. Các giáo viên càng không biết thâm ý của Vương Kỳ, ông ta làm thế không phải chỉ để lấy lòng mã vệ quốc, mà phương án được chấp nhận, như thế ai đưa ra phương án thì người đó chịu trách nhiệm. Khi đó quyền lực lớn thế, nào, mọi giáo viên ở đây do ông ta định đoạt số phận. Mã vệ quốc nhận lấy phương án vừa xem vừa gật gù, nghe tiếng chuông báo vào học, đặt sang bên, chúng ta vào họp thôi nào. Phòng hội nghị đều nhìn về phía mã vệ quốc. Thi cử chính là lời nhắc nhở thiện chí với công tác của chúng ta, không phải là để đánh giá giáo viên hơn kém, để phát hiện vấn đề trước mắt, làm rõ trọng điểm công tác, tìm đường giải quyết, trải đường cho công tác sau này. Mã vệ quốc hắng giọng nói, đánh giá mang tính giai đoạn cho chúng ta cơ hội quay đầu nhìn lại, dùng quan điểm biện chứng, dùng tư duy lý trí nhìn nhận vấn đề. Chúng ta phải nghiêm túc phân tích vấn đề tồn tại của học sinh, phải thẳng thắn vạch ra thiếu sót. Lần này tôi trọng điểm biểu dương một giáo viên, lớp của thầy ấy bất kể là thành tích hay là trạng nguyên toàn khối, đều toàn diện. Vương Kỳ thầm nhủ, tới rồi đây, lưng ưỡn thẳng lên thêm một chút, hiệu trưởng mã thật có thủ đoạn, không tán thành phương án của mình ngay. Trước tiên là xác định thành tích của mình trước, sau đó mình có uy vọng rồi, khi ấy mới giao mình chấp hành phương án cải cách ai phản đối được nữa. Ái già đúng là thâm thúy, mình còn phải học tập nhiều. Mặc dù ở điểm bình quân của lớp thầy ấy không phải là cao nhất, quan trọng là chênh lệch điểm số giữa 30 học sinh đứng đầu và 30 học sinh đứng cuối lại là thấp nhất. Chứng tỏ thầy ấy chú trọng giáo dục toàn diện, không thể em học sinh nào bị tụt lại phía sau. Vương Kỳ Tim đập cái bộp hình như không phải mình. Hay như em học sinh tên trình nhiên này, khi vào trường, Thành tích toàn khối chỉ đứng thứ ba mấy Nhưng qua sự rèn rũa của thầy Đàm Đã phi tốc trưởng thành Đạt 995 điểm Đứng đầu toàn khối Uynh Cái gì 995 điểm Hơn tống thời thu những 23 điểm à Làm gì có chuyện chứ Điên rồi, không thể có số điểm đó Vương Kỳ suýt hết lên Mà, trình nhiên Là đứa nào vậy Các giáo viên chủ nhiệm khác tuy Có bất ngờ Nhưng phản ứng không mạnh như thế Chỉ hứng thú nhìn Vương Kỳ như bị sét đánh Báo ứng mà Sáng nay Vương Kỳ còn ác độc suy đoán cô bé kia Nói bị tiểu lưu manh nào đó lừa mất Làm người ta trướng mắt vô cùng Giờ thông khoái hết mức Chính nhiên là cái thằng lưu manh mùm mép dụ dỗ nữ sinh mà ông ta nói đấy chứ ai Vương Kỳ quay ngoắt người sang nhìn đàm khánh xuyên đang thong thả cầm cốc nước lên đó Ông ta lập tức hiểu ra Mình bị hại rồi Mình bị phục kích rồi Mình biết mà đám người đó bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra đường hoàng, sau lưng lại liên kết với nhau để hãm hại mình. Mặc dù chưa có tổng kết thứ hạng toàn khối, nhưng giáo viên bộ môn đều biết thành tích tốt nhất trong môn mình chứ. Họ giao lưu với nhau, không khó đoán ra ai là người đứng đầu. Vậy mà các người che giấu tôi, các người thật độc ác, các người đối xử với đồng nghiệp thế đấy à? Đàm Khánh Xuyên, ông lộ mặt rồi chứ gì, đồ độc ác, đây khác nào hóa cốt miên trường Đàm Khánh xuyên được Mã Vệ Quốc chỉ tên phát biểu, ông ta thong thả đặt cốc trà xuống, lời của hiệu trưởng Mã vừa rồi làm tôi rất vinh hạnh, nhưng con người tôi không thích hợp phát biểu ở những trường hợp này. Tôi chỉ có một đề nghị, hy vọng mọi người tăng cường công tác tư tưởng đạo đức cho các em học sinh. Giờ bầu không khí chung của trường không tốt, người trẻ tuổi quá sốc nổi, thành tích không biết thế nào chứ toan tính thủ đoạn lại quá nhiều, không chuyên tâm vào việc học tập, làm chuyện không đàng hoàng. Gì thế... Các giáo viên khác đều nhận ra Thế này là chỉ gà mắng chó đây mà Bề ngoài là nói học sinh Nhưng kỳ thực chỉ mặt Vương Kỳ mà mắng Cơ mà mắng hay lắm Mọi người đều cười thiện chí Chỉ có Vương Kỳ tím mặt Ai bảo ông ta suốt ngày tiểu nhân đắc ý cơ Giờ bị người ta vả vào mặt Thật thống khoái mã vệ quốc tựa hồ không biết mấy chuyện tranh đấu gì đó Rất công tâm nói Thầy giáo đảm nói đúng lắm Tuổi trẻ sốc nổi mà Nên cần đồng chí lão thành nâng đỡ Kỳ thực mã vệ quốc mới là người cười to nhất, ông ta sao không hiểu Vương Kỳ là loại người như thế nào? Cũng chẳng lạ gì chuyện đấu đá đang âm ỉ trong trường, cũng có người phản ánh lên chỗ ông ta, ông ta gạt đi, nói không có chuyện đó. Tất cả nằm trong toan tính của ông ta rồi. Nhất chung là trường lâu đời, thế nên giáo viên tư cách lâu năm cũng nhiều. Kiểu giáo viên bảo thủ như Đàm Khánh Xuyên, giả sử ông ta đề xuất cải cách gì rất khó thuyết phục được. Bọn họ bình yên quá lâu rồi Dậm chân tại chỗ quá lâu rồi Không chịu tiến bộ theo kịp thời đại nữa Như vậy giã tâm trở thành trường trọng điểm quốc gia Giống thập trung của ông ta phải làm sao Đấy là chưa nói trung học đốc Đức Phả hơi nóng vào gáy rồi Vương kỳ chính là quân cờ Ông ta đưa về khuấy động không khí lên một chút Ngay cả căn nhà duy nhất Còn lại kia cũng là ông ta cố ý Nếu không làm sao đúng lúc như thế Hiệu quả thật là rõ ràng Ai thắng, ai thua Chẳng sao cả, ông ta mới là người cười cuối cùng. Ông ta còn muốn tranh đấu này tiếp tục kéo dài mãi. Ừm, cái căn nhà kia cứ thong thả, trì hoãn tới cuối năm càng tốt, tiếc là không trì hoãn được vài năm. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 148 Ma Vương Giáng Lâm 3. Cô giáo tiếng Anh Tống ra dạy tiết đầu tiên buổi chiều, cười như gió xuân lớp trưởng trường phong hô, các bạn đứng. Chúng em chào cô, chào các em, các em ngồi đi. Tống ra đặt cặp tài liệu xuống bàn, trực tiếp điểm danh, trình nhiên, đứng lên. Trình nhiên ngẩn người, trong ánh mắt thắc mắc của cả lớp hoang mang đứng dậy. Nào, cả lớp hãy chúc mừng bạn trình nhiên được 144 điểm, cao nhất môn tiếng Anh toàn khối. Hoa một cái tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp cả lớp, mấy học sinh ở gần còn đưa tay ra Trình Nhiên, cứ như sờ linh vật lấy may làm y giờ, khóc giờ cười. Du hiểu là người hưởng ứng lời hiệu triệu của giáo viên nhiệt tình nhất, hắn thậm chí còn dùng hai tay vỗ mặt bàn. Lý Đức Lợi hoảng hốt quay đầu nhìn Trình Nhiên, mắt mở to, hắn như hiểu ra điều gì rồi. Lớp số 7 chưa vào học, đám học sinh còn đang cười đùa tán gẫu, đột nhiên nghe tiếng ồn ào như chợ vỡ. Nghe một lúc nhận ra là lớp số 9 chuyển tới. Cái lớp đó làm cái trò gì vậy? Thần kinh à, đang trong giờ học lại vỗ tay. Lúc này giáo viên số học Tương Thục Phương mới đi vào lớp, ra hiệu cho học sinh trật tự, cô giáo Tương nhìn rất ôn hòa. Nhưng học sinh biết, đó là giả đấy, cô Tương không mắng chửi người ta, nhưng mà lưỡi như dao lóc thịt vậy. Các em, lần này thành tích số học của lớp chúng ta rất tốt, nhưng các em chớ tự kiêu Vốn tôi hy vọng người thành tích tốt nhất khối là của lớp ta cơ. Gì chứ? Cả lớp số 7 bất ngờ, không phải là tống thời thu à. Cậu ấy được 141 điểm cơ mà, điểm số này đủ tiếu ngạo quần hùng rồi. Thấy bảo các lớp khác chẳng ai đạt nổi tới 140 điểm. Tống thời thu chỉ hơi ngạc nhiên thôi, biểu hiện vẫn rất bình đạm Cô Tương, vậy ai là người điểm cao nhất, được bao nhiêu ạ? Số học chính là ác mộng của đa số học sinh trung học. Cũng là mu mô quan trọng nhất ai nấy đều quan tâm điểm số môn này 145 điểm của lớp số 9 tên là trình nhiên Ừ đúng là trình nhiên tương Thục Phương núi tiếc nhìn Tống thời thu đem tin không vui nói ra trình nhiên lớp số 9 cái tên này với lớp số 7 thì chẳng còn ai lạ gì nữa rồi Trấn kinh tới không nói lên lời luôn cảm giác như có thứ ma quỷ nào đó vừa sông vào thế giới của họ tiết thứ hai của lớp số 9 là muôn ngữ Văn Phạm chính vĩ hồ hởi đi vào lớp, chưa đợi lớp trưởng hô trào đã nói Hôm nay thầy báo cho các em một tin vui Ha ha ha, chúng ta không chỉ có dương hạ đạt điểm cao nhất bài làm văn, dương danh toàn trường Còn có cả học sinh điểm ngữ văn cao nhất, tất cả đều ở lớp lão Phạm này Ha ha ha ha Nhận ra cả lớp chố mắt nhìn mình, mặt da của lão Phạm hơi đỏ lên Vừa rồi hơi quá, hắng giọng vài cái Ừm, khụ khụ, trình nhiên, em đứng lên đi Thế là Trình Nhiên lại lần nữa bất đắc dĩ đứng lên Cả lớp chưa đợi chính thức tuyên bố đã nhảy cẫng lên rồi Trình Nhiên, lại là Trình Nhiên, cậu ấy là quán quân kép Thật lợi hại, lớp mình vô đối Lớp mình có hai cái nhất luôn rồi, Dương Hạ, Trình Nhiên Lần này thì không chỉ có du hiểu đập bàn nữa, tiếng ồn vang khắp tầng lầu Như sấm rền, lại là cái lớp đấy, chúng nó bị làm sao thế hả Điên hết rồi à Không chỉ có lớp số 7 phản ứng, các lớp khác cũng bực mình, đang giờ học mà la hét cái gì. Chỉ có giáo viên là biết một chút, ra hiệu cho học sinh im lặng. Lớp số 7 ở gần hơn, bọn họ nghe rõ tiếng hô trình nhiên cùng Dương Hạ. Ai cũng biết là Dương Hạ đạt điểm làm văn cao nhất, nhưng không phải điểm ngữ văn cao nhất. Vậy chẳng lẽ? Thằng đó thành quán quân đúp rồi à? chật tự cả đi. Bên ngoài ồn ào, vậy mà dịch hùng lại mắng mỏ lớp mình. Các cô các cậu đắc ý quá rồi phải không? Ôn ao cái gì hả? Cả lớp chỉ có được 5 người trên 90 điểm Nói cách khác bị diệt sạch rồi Đừng nói là đề khó Lớp các cậu chỉ có 95 điểm cao nhất Vì sao kém thế? Vì tống thời thu được 95 điểm Các cô cậu coi 95 điểm là cao nhất Còn trình nhiên thi được 100 điểm Là vì điểm cao nhất là 100 Các cô cậu vẫn còn dương dương đắc ý Lớt ca lấc các coi mình là giỏi lắm Tôi xấu hổ thay các cô cậu, tống thời thu không thản nhiên được nữa rồi, mặt cứng đờ. Lớp số 7 hỗn loạn, sao? Sao lại là trình nhiên nữa? Kỳ thi giữa kỳ này trình thể mà nói là khá khó, trong đó số học càng khó nhất. Tống thời thu rất hài lòng với điểm số 141 của mình, hắn chẳng đi hỏi điểm của bất. Kỳ ai? Chỉ có người ta đi hỏi điểm hắn. Thường mỗi lúc như vậy, người ta thường kêu lên sợ hãi cùng hâm mộ. Tổng thời thu lúc nào cũng mang vẻ mặt hiền hòa, chẳng giận ai, vì hắn tự thấy mình là người đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống phía dưới. Cao thủ thật tịch mịch, hắn có thể ung dung vì hắn chạm tới đỉnh cao mà người bình thường không chạm vào được, hắn thấy mình chẳng phải ghen tị với bất kỳ ai. 141, một điểm số phải nói là cao vút rồi, hắn biết từ sớm, đợi điểm số này truyền ra, sẽ bao phủ toàn trường. Người ta sẽ truyền miệng nhau có người thi được 141 điểm số học đấy, sao mà làm được chứ? Nhưng đột nhiên nhảy ra một tên 145 điểm. ư thì hắn cũng biết mình đã mất vài điểm mà đáng lẽ ra mình không nên để mất, chẳng quan trọng. Tống thời thủ thấy 141 hay cao hơn cũng đủ người ta khiếp sợ rồi, không cần tốn công. Chả cần bỏ thêm công sức làm gì, hắn biết mình có thể đạt được là được. Hắn đang vỗ cánh trao liệng trên trời cao ngắm nhìn Giang Sơn như họa. Đột nhiên có cái búa lớp ráng xuống Chiều này hôm đó tống thời thu không chỉ nhận một nhát búa Ở lớp số 7 Giáo viên bộ môn công bố thành tích Không có ngoại lệ Người đứng thứ nhất khiến ai ai cũng hâm mộ Cũng đỏ mắt lại không ở lớp bọn họ Trình nhiên Lớp số 9 Điểm cao nhất là trình nhiên Là lớp số 9 Thôi đủ rồi Tống thời thu bóp chặt tay muốn hét lên Về sau lớp số 7 chẳng còn dũng khí mà nghe nữa Cứ cái đà này chuyện bọn họ sợ nhất sẽ xảy ra. Tổng hợp lại người đứng đầu toàn khối không ở lớp bọn họ. Nếu không có chuyện tình tay ba giữa Dương Hạ, Tống Thời Thu và Trình Nhiên, nếu không có tranh đoạt giữa Vương Kỳ và Đàm Khánh Xuyên, cùng lắm là ngưỡng mộ người ta thôi, chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Nhưng bây giờ anh cầm mã đao, cưỡi chiến mã, uy phong lẫm liệt chạy tới khách sạn bãi luyện cấp của người ta, dè đâu người ta lại rút súng máy ra tạch tạch tạch tạch. Kết quả là gì Lớp số 7, im phang phắc, bọn họ có chút không dám đi nhìn mặt Tống Thời Thu. Tất cả chỉ muốn xóa bỏ hết ngày hôm nay làm lại từ đầu, hoặc cố quên đi chuyện mình đã làm. Nhưng mà người khác không quên, thiên hạ ít thiếu nhất là thành phần đánh chó rớt nước. Lời Tống Thời Thu nói trước đó giờ lần nữa bùng lên khắp các lớp. Tống Thời Thu đâu ấy nhỉ, lúc đó nói thật hay, kết quả truyền tới lớp số 9, có biết trình nhiên nói gì không? Nói gì thế? Chả nói gì cả. Ai già, nếu cậu ấy mà nói, tôi đoán chắc chỉ có hai chữ ấu chỉ mà thôi. Đâu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ hỏi, tống thời thu là ai vậy mới đúng. Hết tiết học đó, lớp số 7 chạy tới lớp số 9 hỏi thành tích của trình nhiên, thậm chí một số học sinh nhờ có quen biết thì tới thẳng văn phòng giáo viên hỏi. Thế là toàn bộ thành tích của trình nhiên liền xuất hiện. Ngữ văn 136, số học 145 tiếng Anh 144, hóa học 94 vật lý 100, địa lý 98, lịch sử 99, chính trị 82, sinh vật 97, tổng điểm 995 đứng đầu cả khối. Điểm số làm người ta choáng váng, có phải là ma vương khủng bố trong dự ngôn của Nostradamus đã ráng thế rồi không? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọcviet.com chương 149 Dư Trấn 1 Mùa hè với trời xanh mây trắng, mồ hôi nhiệt huyết khiến người ta không nhớ rằng cái nắng đó có thể khiến ta cháy ra Mùa thu nhụng khắp nơi với ánh hoàng kim rực rỡ lại chỉ làm người ta dễ buồn thương cảm thản ngàn vàng chẳng mua được một khắc thời gian Ở lớp số 9 bọn họ đang ở cuối thu điều hiu nhưng có tinh thần mùa hạ Tiết học cuối cùng Giáo viên vừa mới mặt mày hồng hào đi vào lớp đã nói Chắc các em còn chưa biết Tôi mang cho tới lớp một tin mừng Có người đã vỗ tay hô lên Trình nhiên Thế là cả lớp một lần nữa lại ẩm ý ăn mừng Giáo viên vất vả lắm mới dẹp loạn được Đủ rồi, đủ rồi Thì ra, các em đã biết Trình nhiên, làm rất tốt, đáng biểu dương Lớp trưởng lên trả bài thi cho các bạn đi Chúng ta bắt đầu giảng bài nào Hết tiết học, trình nhiên vẫn như mọi khi Hết giờ là lại ra ngoài đi dạo Nhưng không giống những lần trước Lần này có vô số ánh mắt nhìn theo Khiến người ta mất tự nhiên Dương Hạ không quay đầu nhìn Cố gắng hết mức cô mới đạt được 940 điểm Đó là kết quả của sự kiêu ngạo Không chịu thua ẩn sâu trong lòng cô Suốt từ lúc lên cao trung tới giờ Cô chỉ thấy Nếu mình vẫn tiếp tục yêu tú Vẫn tiếp tục ở trên cao Sẽ một lần nữa khiến người đó lại lần nữa nhìn cô Giống như bao năm qua luôn nhìn cô vậy Dương Hạ không nhìn trình nhiên, vì cô sợ, một khi mình quay đầu lại thì người luôn phải ngước nhìn kia sẽ là mình. Người đó đi qua bàn cô, Dương Hạ không cần nhìn cũng biết, cô rất quen thuộc với người đó, tiếng bước chân, mùi trên người, tất cả, tất cả. Riêu bối bối ở bên cạnh đột nhiên kinh hãi lùi lại, hai tay ôm trước ngực, trình nhiên cậu muốn làm gì? Trình nhiên nhìn riêu bối bối không chớp, ánh mắt rất thèm thuồng tà ác. Có ai đó nói muốn lấy tay rán cá cho mình ăn, mình đang nhìn xem cái tay nào nhiều mỡ hơn thôi mà. Xung quanh cười phá lên từng hồi, riêu bối bối á một tiếng, hai tay che mặt, chết rồi vụ này mình xấu hổ tới cuối đời mất. Văn phòng giáo viên, dịch hùng dạy vật lý lớp 7 và lớp số 13 toàn thân như mất sinh khí, tin tức ở buổi tổng kết bên kia truyền về. Tình hình tệ hơn ông ta nghĩ, lớp ông ta không chỉ thua một môn mà là thua trắng rồi. Thường ngày ông ta nói chuyện với người khác lúc nào cũng chướng tay cay nghiệt. Nhưng vừa nặng lời vài câu liền lập tức chèn vào một câu mang tính chất đùa cợt, làm người ta bốc hỏa, nhưng nhìn ông ta cười hì hì chẳng sao trở mặt được. Chứ còn gì nữa, người ta nói đùa, anh lại lên cơn điên, xung quanh sẽ nói anh hẹp hỏi, nên đành nhịn thôi. Thế là những giáo viên tư lịch thấp bị, ông ta áp chế không ho he gì được. Bằng thủ đoạn đó, ông ta lập uy trong trường, mỗi lần trường chia phúc lợi, Ông ta đều lấy phần hơn không ngờ có một ngày bị cắn trả một giáo viên trẻ vào phòng nói à thầy dịch lần trước anh nói để vật lý năm nay khó lắm có thể phân rõ hơn kém rõ ràng thế đã phân chưa nhỉ học sinh được 100 điểm chắc là ở lớp anh đúng không ha ha tôi nói đùa ấy mà anh đừng để ý à thấy dịch anh đã biết tin gì chưa lớp thầy đàm xuất hiện trạng nguyên rồi đấy ái trả năm nay chắc thầy đàm đến tiền thưởng mỏi tay ấy chứ giáo viên vật lý lớp số 9 cũng vớ bở luôn. Đương nhiên anh thì bận tâm gì tới chút tiền thưởng đó, thầy dịch nhiều tiền mà. Dịch Hung làm sao để đám giáo viên trẻ này thừa cơ trèo lên đầu lên cổ mình được, cười ha hả, thi giữa kỳ thôi mà, lên lên xuống xuống là thường, ai là người cười cuối cùng chưa biết. Còn nhớ lần trước khi vào năm học mới, ông ta và Vương Kỳ ăn cơm bên ngoài, Vương Kỳ thề thốt mã vệ quốc rất coi trọng mình, muốn dùng mình để cải cách giáo dục trong trường. Dù ông ta cùng cộng sự để dạy lớp số 7 toàn tinh Anh do ông ta chọn. Dịch Hùng tính, Vương Kỳ mấy năm qua rất thuận lợi, từ giáo viên dạy lớp ôn luyện, giờ thành chủ nhiệm lớp, rõ ràng mã vệ quốc đang muốn cải cách thật, mình nên đứng về phía Vương Kỳ. Không phải trong trường có mấy giáo viên ỷ tư lịch coi thường mình à, một khi Vương Kỳ nắm quyền, mình cũng nước lên theo thuyền. Ai ngờ lên chưa thấy, giờ đã thành trò cười. Nhìn Dịch Hùng bỏ lại một câu rồi hậm hực rời phòng, Mấy giáo viên trẻ đập tay nhau ăn mừng Trưa ngày hôm đó không ít giáo viên bộ môn Chủ nhiệm đã có được thành tích lớp mình dạy rồi Bọn họ hỏi qua nhau Ai nấy đều biết tình hình thi cử của lớp số 9 Cùng với cái tên trình nhiên Bọn họ rất ngạc nhiên với sự trầm tĩnh của Đàm Khánh Xuyên Trong khi Vương Kỳ thì sao Ngông Nghênh không coi ai ra Gì Tạo thành sự tương phản rõ ràng Chẳng ai bảo ai Bọn họ gì tai nhau không nên lộ tin tức ra vội Vương Kỳ càng nhảy nhót tợn thì đến lúc ngã càng đau, tất cả chờ đợi giây phút đó. Vương Kỳ thực sự là mất lòng người tới cực điểm, cả giáo viên bộ môn dạy lớp số 7 cùng trả lời thầy Vương, môn của tôi còn chưa có thống kê cả khối, phải muộn một chút mới có. Dù sao bọn họ đâu phải chỉ dạy lớp số 7 chứ, chẳng cần treo cổ chết cùng cái cây với Vương Kỳ. Thế nên lần này Vương Kỳ thất bại ở lễ tổng kết giữa nói sâu xa hơn chẳng phải do trình nhiên, chẳng tại đàm khánh xuyên mà là tự ông ta chuốc lấy. Mọi người cũng phải có cái nhìn khác về Đàm Khánh Xuyên, người ta thật thà không có nghĩa là người ta ngốc, rằng đúng là càng già càng cay. Đàm Khánh Xuyên dự cuộc họp xong, nghe thấy lớp mình truyền ra tiếng ầm vang, ông ta mỉm cười, đợi sắp tan học mới quay về lớp. Giáo viên lịch sử cũng giảng xong bài rồi, thu dọn sách vở về sớm, nhưng thời gian còn lại cho Đàm Khánh Xuyên. Đàm Khánh Xuyên nhìn những gương mặt hồ hởi trong lớp, nghiêm mặt nói: Các em hẳn là đều biết chuyện của bạn trình nhiên rồi Chúng ta có học sinh điểm cao nhất cả khối Nhưng điểm trung bình lớp ta lại không phải là cao nhất Làm tôi rất mất mặt Đám học sinh bị dội nước lạnh Lớp học im hẳn Hôm nay đúng là ăn mừng hơi quá Ai nấy đều lâng lâng cứ như là mình đứng thứ nhất toàn khối vậy Nhìn lại thì thành tích trong lớp rất bình thường Các em phải lấy trình nhiên làm gương Nào chúng ta tranh thủ thời gian Bài thi sáng nay còn chưa giảng hết Lát nữa tan học về muộn một chút vậy, các em tập trung vào đây, chỉ hai phút thôi. Lại là chỉ hai phút, ai chả biết thầy đàm dùng giờ cung đình, phải nhân 10 lên. Lớp học than khóc dậy đất. Đợi đàm Khánh xuyên giảng tận hai mấy phút mới tha cho đám học sinh, đến khi ông ta về nhà thì vợ triệu thanh thập thò nãy giờ chạy vội ra. Lão đảm, có thật không? Hôm nay nhiều người kể với em, anh ra tay ở buổi tổng kết thật à, bọn họ bảo Vương Kỳ bị anh giáo huấn. Mặt tím tay không nói được câu nào cả Mọi người trong khu đều hả hê lắm Ai cũng bảo nếu để tên tiểu nhân vương kỳ đó đắc ý Sau này còn ai sống được nữa Nói lão đàm anh là gừng càng già càng cay Im ỉm bao lâu té ra là đợi đúng thời cơ cho hắn một đòn không ngóc đầu lên được Đàm Khánh xuyên nhìn vợ mặt mày hớn hở hoa chân múa tay Phản phất nhìn thấy cô gái năm xưa Hai người họ học ở hai thành phố khác nhau Thi thoảng mới gặp nhau được một lần Khi ấy ông mặc cái đồng phục hai màu đen làm quê vô cùng, tàu hỏa chạy ý ạch mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ sợ người yêu đợi lâu, xuống tàu chạy thục mạc. Vợ ông mặt phụng Phịu đứng giữa lưng đợi ở cổng trường, buộc hai bím tóc, mặc áo sơ mi lụa hoa vàng nhỏ li ti, làm tim ông đập loạn xạ, mấy chục năm trôi qua, vẫn nhớ như in cảnh đó. Rồi chẳng biết khi nào hai người kết hôn, sống trong nhà đơn vị cấp, định phấn đấu vài năm rồi sinh con sau. Kết quả lần khẩn mãi mới sinh con, rồi vừa chăm con, vừa chăm cha mẹ, đủ loại áp lực cuộc sống ập tới, ngày ngày nhìn thấy nhau chỉ có cãi vã. Đàm Khánh xuyên từ người sôi nổi nhiệt tình trở nên trầm mặc, triệu thanh năm xưa như con chim nhỏ díu dít làm lòng người vui vẻ thì trở nên lắm điều, cay nghiệt, chỉ biết trách móc chồng. Thời khắc này, tựa hồ như năm tháng tuổi trẻ quay lại rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 150 Dư Trấn 2 Vậy chuyện nhà cửa của chúng ta, Mã Vệ Quốc có nói gì không? Triệu Thanh gần như nín thở hỏi ừ, sau cuộc họp anh có tìm ông ấy nói chuyện rồi, anh nói hết năm nay muốn chuyển trường, có trường tư thục muốn mời anh về dạy, vì đãi ngộ cũng khá. Thế là ông ấy vội vàng hứa ngay. Đàm, Khánh Xuyên cười gian, trời đất, anh nói vậy thật đó hả? Ừ, em không nhìn mặt ông ta lúc đó, thú vị lắm. Lão Đàm, anh thật là, thật là. Triệu Thanh phì cười, sau đó mắt đỏ hoe, che miệng kiềm chế tiếng khóc. Bao năm qua Lão Đàm chỉ biết lầm lũi dạy học, cuộc sống như cái đầm nước chết vậy. Đôi khi Triệu Thanh cãi nhau với ông ta không phải vì cuộc sống quẫn bách, mà là trương mắt với bộ dạng ù lì của ông ta. Làm Triệu Thanh không nhìn thấy tương lai, nghĩ tới 20, 30 năm nữa cuộc sống vẫn thế này làm người ta tuyệt vọng Tuyệt vọng gây cãi vã, làm cuộc sống mất đi dáng vẻ thật của nó Thế nhưng vô số xung đột khiến Đàm Khánh xuyên phấn chấn lại, dũng cảm chiến đấu, dũng cảm đòi hỏi thứ xứng đáng với thành quả của mình Thực vậy, bằng vào công hiến của Lão Đàm bao nhiêu năm qua đáng lẽ phải được chia nhà từ lâu rồi Lão Đàm đi dọa tên hiệu trưởng đó một vố làm Triệu Thanh thật sự hả hê Ấm ức bao năm bị quét sạch, Đàm Khánh xuyên sống mũi cay cay vỗ vỗ lưng vợ, "Xem em kìa, khóc cái gì? Phòng lớn, chúng ta có phòng lớn. Con chúng ta có phòng riêng rồi, mấy chục năm rồi. Anh rốt cuộc cũng có chút tiền đồ." Dư chấn của sự kiện này chưa dừng lại ở đó, trước kia học sinh từ sơ chung nhất chung đi lên luôn bị học sinh đốc đức xem thường. Một thời gian dài quả thật thành tích tốt nhất luôn bị học sinh đốc đức chiếm giữ, năm nay lại xuất hiện một tống thời thu Ai cũng nghĩ học sinh sơ chung nhất chung sẽ tiếp tục bị chèn ép. Kết quả trình nhiên như ma vương giáng thế, phá vỡ truyền thống của đốc đức, làm học sinh đốc đức đi khắp nơi nghe ngóng lai lịch y. Còn học sinh từ sơ chung nhất chung lên không ngại gì mà vên mặt kể sự tích truyền kỳ của trình nhiên. Nghe nói trình nhiên vào tháng cuối trung học vì đánh cược với giáo viên mà dốc sức học, thành tích từ lưng chừng lớp vọt lên đứng đầu cả lớp, thành con ngựa ô lớn nhất của nhất Trung Không chỉ có thế đâu, Nghe nói cậu ta còn thắng giải thi làm tường văn hóa, đoạn tường đó tới giờ vẫn được sơ chung nhất chung cẩn thận giữ gìn. Khi đó có cả phóng viên tới chụp ảnh đưa tin, cậu ta đều lấy lý do ôn thi nên không hề xuất hiện. Những lời đó cũng tới tai tề thịnh, hắn cũng không ngờ trình nhiên từng là nhân vật phong vân thời sơ chung đấy, trước kia chỉ nghĩ là con trai của một công nhân ở cái đơn vị sắp sập mà thôi. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình đã đem hành vi vô sỉ hãm hại tương ba của thằng đó trước kia nói cho Khương Hồng thực rồi. Thành tích của mày tốt thì sao nào, điều ấy càng làm nổi bật chuyện mày là người sống hai mặt như thế nào thôi. Tê Thịnh hồi hộp lắm, thư hắn gửi đi đã lâu rồi, tính thời gian thì chỉ một hai ngày nữa thôi là có thư hồi âm. Ngay Tê Thịnh tới phòng thư tín trong trường đợi lá thư gửi cho mình từ thập trung. Có những người chỉ cần nhìn thấy chữ... Nhìn thấy một dấu vết nhỏ của người đó thôi cũng khiến trái tim người ta tăng tốc. Tề thịnh nhìn thấy lá thư mà mình mong đợi rồi, trên đó có ba chữ gửi tề thịnh thân thuộc, lòng rung động khó diễn tả bằng lời. Đó là lá thư chỉ thuộc về hắn, là sợi dây liên hệ với cô gái đang ở xa. Nói cho cùng hắn phải cảm ơn trình nhiên, để hắn có được đề tài chung với Khương Hồng Thược. Thế nhưng vừa cầm lấy lá thư, lòng hắn đã chầm xuống, Vì khi đó hắn viết thư cho Khương Hồng Thược những năm trang liền, cảm giác tình cảm vẫn rào rạt, chưa thể phát tiết hết. Vậy mà thư trả lời lại mỏng tới sơ tưởng chừng không có thư trong phong bì, mỏng tới làm người ta đau lòng. Tê Thịnh mở thư, rút ra tờ giấy mỏng, rộng có 3 tắc, là loại giấy làm bài thông thường. Giống như người viết thư chỉ thuận tay rút một tờ giấy bên cạnh, sau đó ra bưu điện mua bừa một cái phong bì, dùng bút sẵn có điền tên địa chỉ, gửi đi. Hàng chữ trên đó vẫn nắn nót đẹp đẽ, nhưng sắc như dao. Trình nhiên là, bạn tôi, tôi không muốn nghe thấy một chút suy đoán ác ý nào về cậu ấy từ bất kỳ ai từ bất kỳ đâu. Từ nay đừng gửi thư cho tôi nữa, tôi không trả lời đâu. Không tựa đề không tái bút, như một tia sét đánh tề thịnh tan nát. Trình nhiên cuối cùng vẫn bị mời phụ huynh, có điều lần này Đàm Khánh Xuyên và Từ Lan cùng nhau tham khảo làm cách nào để giúp trình nhiên có thể tiếp tục duy trì được thành tích này. Chuyện Dương Hạ gửi ẩn ý vào trong bài làm văn ông cũng biết rồi Dương Hạ cũng là con ngựa ô của kỳ thi lần này Giờ cả hai học sinh ưu tú học cùng lớp Thực sự là cũng có băn khoăn vì yêu sớm mà ảnh hưởng tới thành tích A phải rồi Hạ Hạ Chỉ nhiên lần này thi đứng thứ nhất cả lớp luôn à Ở trên bàn cơm Dương Xuyên vừa nhai rau cần rào rào vừa thuận miệng hỏi Lúc cha về nghe thấy du hiểu nó ba hoa ở sân Dạ Dương Hạ ngẩng đầu lên Không chỉ đứng đầu cả lớp, mà còn đứng đầu cả khối luôn ạ. Đứng đầu cả khối luôn cơ à Tương Cầm nghe chồng nói vốn không tin đâu, dù hiểu là cái thằng mồm không có nắp, sao tin nổi, làm sao Trình Nhiên thành tích lại tốt lên nhiều như thế nhỉ? Chẳng lẽ là nhà Trình Phi Dương gặp vận rồi hay sao? Vận gì thì vận, kết quả thì vẫn phải dựa vào mình mà thôi. Dương Xuyên lắc đầu, lấy công ty Phục Long ra nói, bọn họ nhận được đầu tư của Hoa Cốc. Coi như là gặp vận rồi, nhưng mà kinh doanh được hay không thì vẫn nhìn nội lực công ty, tầm nhìn của lãnh đạo. Đi con đường cục bưu điện không phải không được, chỉ là vấn đề cục bưu điện tồn tại bao năm rồi. Nếu nói đưa công ty có thực lực ở nước ngoài vào, bọn họ có thế, có quan hệ may ra mới xử lý được đống dối dắm đó. Tương cầm trách thì em đã bảo anh rồi, đừng lấy cổ phần bố trí nhân viên nữa, anh đã làm việc ở chỗ chú hạ hạ rồi, vẫn cứ lưu luyến cái đơn vị nát đó. Giờ em còn, nói làm gì nữa, chuyện đã như vậy rồi vẫn nói mãi, phiền. Thực ra khi đó Dương Xuyên khi đó không muốn té nước theo mưa, nếu không hắn cũng đòi tiền bồi chí, đám Trình Phi Dương đã chẳng còn tí tiền nào vận hành công ty mới. Dù gì ở đó toàn là người quen bao năm, từng sống như một nhà, cũng phải có tình nghĩa chứ. Dương Hạ thấy cha mẹ có xu thế cãi nhau, cô đặt bát xuống, con ăn no rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau, không nói nữa. Dương Hạ đứng dậy, đi tới cửa phòng quay lại, đôi mắt trong veo mà kiên định con sẽ lấy lại vị trí số 1, con sẽ lại vượt qua cậu ấy. À không, con sẽ vượt qua tất cả, thiếu nữ cuột cường nói như vậy. Không chỉ có nhà Dương Hạ, mà trong nhà đám liễu anh, riêu bối bối, gần như đều không thể tránh được đề tài này. Chỉ cần là người học qua giai đoạn đó rồi đều hiểu cả, sơ chung là giai đoạn chỉ cần chiến thắng bản thân, chăm chỉ là được thành tích tốt. Cao trung lại khác, nếu không có thiên phú, dù nỗ lực đến mấy thành tích cũng rất hạn chế. Lên cao trung danh giới rất rõ ràng, mỗi môn học đều lượng kiến thức lớn, rất nặng, cha mẹ liễu anh, riêu bối bối cũng không yêu cầu con mình phải có thành tích cao đồng đều nữa. Với những môn chính, điểm số giữ tầm 120 đến 125, còn ở môn phụ, điểm tầm 110 là được rồi. Còn về phần xếp hạng ở lớp ở khối thì cơ bản không cần để ý nữa, đó là chuyện rất tốn sức tinh lực. Đứng thứ nhất thứ hai chẳng làm gì, dù sao cuối cùng vẫn là so nhau ở những môn thi đại học. Mà nhất chung là trường trọng điểm tỉnh, như cá voi hút nước, hút hết học sinh giỏi nhất ở vùng xung quanh Sơn Hải. Đám học sinh đó đều ưu tú cả, thậm chí hơn học sinh sơ chung nhất chung được ưu tiên khi lên nhất chung. Tranh đua vị trí số 1 số 2 gần như không tưởng. Chuyện trình nhiên bất ngờ thành tích tăng vọt vào nhất chung ấy mà, không ít người có suy nghĩ thế này, gặp may thôi. Dù sao bọn họ cũng nhìn trình nhiên, du hiểu quậy phá lớn lên, hai thằng nhóc đó tám lạng nửa cân, nghịch ngợm không ai bằng, chứ học tập thì thật sự là không khen nổi. Ấy vậy mà qua kỳ thi chính thức, thành tích trình nhiên không quay về mặt đất như một số người kỳ vọng, mà vọt một cái lên đứng thứ nhất cả khối. Cứ vậy dư chấn của kỳ thi giữa kỳ ấy chưa dứt.